Của cặp gỡ chí mạng Trước tai nạn giao thông Trần Kinh đang mài tiếp chuyện Trên bàn rượu với mấy vị khách lãnh đạo Trong chính quyền thành phố Thì Trần Tý gọi điện tới Vì phải kính họ thêm vài ly Chén qua chén lại xã giao lấy lệ Nên bây giờ hắn hơi choáng ván Cảm thấy có chút sốt ruột Nếu như không phải thành công Của dự án lớn lần này Có được là nhờ sự trợ giúp đắc lực Của mấy người đang ngồi đây Thêm nữa, hai trong số đó còn là bạn thân lâu năm của cha hắn thì hắn đã sớm lánh đi rồi. Điện thoại gieo, hắn thờ phào nhẹ nhõm, đúng lúc hắn đang muốn viện cớ rời khỏi đây. Nhưng khi vừa nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến, hắn liền trao mày. Đứa em trai này không có việc gì thì không tìm hắn, mà đã tìm là y rằng chẳng phải việc tốt đẹp gì. Cần tiền để đi cờ sau tạo dựng quan hệ vẫn còn là chuyện nhỏ. Hầu hết, các trường hợp đều là gặp rắc rối gì đó, rồi cho hắn tới thu dọn tàn cuộc. Hắn xin lỗi cáo từ mấy vị lãnh đạo đang say xưa trên bàn tiệc, đứng dậy ra ngoài hành lang nhận điện thoại. Đầu kia, giọng trần tí có chút khác thường. Anh, em gây tai nạn xe rồi. Ấn đường trần kình giật giật, đang lơ mơ vì rượu bỗng gần như hoàn toàn tỉnh táo. Tuy thẳng oát chân túy này chẳng tử tế gì Thậm chí còn khó ưa Nhưng hắn và nó Dù gì vẫn là anh em ruột thịt Tục ngữ có câu Một giọt máu đào hơn ao nước lã xương gãy hãng còn liền gân Hắn lo lắng Liên tục hỏi Bị thương thế nào? Nghiêm trọng không? Bây giờ đang ở đâu? Em không sao Em đâm phải người khác Chân túy thấy hắn hiểu nhầm Liền vội vàng giải thích Nhịp tim của Trần Kình mới hoãn lại đôi chút ở nửa vế trước Thì lập tức nghe thấy nửa vế sau Người đó trông có vẻ không ổn rồi Làm sao bây giờ hả anh? Uống rượu à? Hắn trầm giọng hỏi Đầu dây bên kia im lặng không đáp Biểu thị sự thừa nhận Cậu đừng hoảng Bây giờ đang ở đâu? Tôi đến giải quyết Em đang ở phòng phẫu thuật cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố Anh, anh mau đến đi Thành phố buổi đêm đẹp hơn hẳn so với ban ngày. Cả khu đô thị như một mảng đại dương manh mông lấp lánh ánh đuốc. Những hạt bụi trôi nổi cùng bầu không khí hỗn độn đều được màn đêm bao dung hết thảy. Gước mắt nhìn lên đầu đâu cũng là ánh đèn neon nhấp nháy. Từng chùm ánh đèn phía xa xa tiếp giáp với những vì sao danh giới đất trời dường như không còn rõ ràng nữa. Thế nhưng... Không phải ai cũng có tâm trí để hưởng thụ cảnh đẹp. Ví dụ như những nhân viên văn phòng muốn mau chóng trở về nhà, nơi có người thân đang trong đèn chờ đợi. Hay người nhà bệnh nhân đang lo lắng không yên trước cửa phòng phẫu thuật. Hay chính là người nào đó đang vội vã tới chỗ em trai để thay cậu ta thu dọn mớ hỗn loạn này. Chiếc xe Bentley màu đen bóng như bay trong màn đêm Chút hơi men còn sót lại của chân kình đã bị cơm gió lạnh thổi sạch. Hắn trở nên hoàn toàn tỉnh táo, tháo cà vạt ném qua một bên, mở phanh hai cái áo sơ mi trên cùng. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, hắn gọi liền một mạch mấy cuộc điện thoại, liên hệ những người liên quan, tìm hiểu tình hình để thương lượng đối sách. Cúc máy, hắn dây dây hai bên thái dương. Đứa em trai này thật không khi nào để hắn hết lo lắng. Nếu dùng một câu để khái quát Thì đó chính là Thành công chưa đủ Thất vại có thừa Nếu không phải là ruột thịt Thì cậu ta sớm đã bị hắn Đã bay ra Thái Bình Dương làm mồi cho cá Bản thân phải quản lý Cả một doanh nghiệp lớn Hàng trăm nhân viên dựa vào hắn để kiếm sống Những việc này Đối với hắn dễ như trở bàn tay Ngoài năng lực của bản thân ra Đương nhiên cũng không thể thiếu Những mối quan hệ gia đình trong đó Chỉ có một điều duy nhất Khiến hắn lao tâm khổ tứ Không biết lại làm sao Đó chính là đứa em trai này Cậu ta chắc chắn là yêu tinh phá hoại đầu thai Khi còn nhỏ đánh nhau với kẻ khác Lúc nào cũng khóc tu tu chạy về nhà Hắn đành phải đích thân sấp chận Cuối cùng bị người ta nói Là ỉ lớn nạt bé Cậy thế cậy quyền Ngông cuồng Thích làm gì làm nấy Lúc về nhà còn phải chịu một trận đòn của cha già trí công vô tư, tên ắt con này lớn lên lại có thêm một bản lĩnh nữa, chơi gái, không bị người ta tìm đến tận cửa vì cái bụng to thì là bị cái bao đứng đợi để được tiền ba. Một bộ phận không nhỏ nguồn tài nguyên xã giao của hắn là dùng vào việc thay trần túy, dọn dẹp đủ loại, sắc dối, vì thế mà hắn bị treo chọc là anh trai nhị thập tứ hiếu. Sự cố lần này nếu dính tới mạng người Thì e là có chút phiền phức Nhất định phải xử lý ổn thọ Bằng không Trần túy khó tránh khỏi việc ngồi tù Đồng thời Cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu Tới danh tiếng dòng họ Lại còn thêm bà mẹ hắn yêu con Hơn cả tính mạng mình nữa chứ hai chân Kinh bắt đầu thấy nhức ốc Vừa tới phòng cấp cứu Của bệnh viện trung tâm thành phố B Trần Kinh lập tức Thấy Trần Tý đang đứng ở ngoài hành lang phòng phẫu thuật, nhìn xung quanh ngóng hắn, trên người cậu ta là bộ quần áo hàng hiệu nhăn nhúm, đầu quấn một vòng vải xô, lộ ra đám tóc lộn xộn màu vàng nâu, má trái dán một miếng băng gạc, đang thấm nước thuốc màu vàng, quả là một dáng vẻ quỳ quái, đậm chất khôi hài. Nếu như đổi lại, rơi vào hoàn cảnh khác, Trần Kinh chắc chắn sẽ không kiệm lời đã đèo cậu ta vài câu. Nhìn thấy cứu tinh đến Trần túy lập tức chạy tới Vội vã gọi to Anh, anh tới rồi Xem ra đầu óc vẫn bình thường Ừm, tay chân còn đủ cả Ánh nhìn ra giết mong chờ của cậu ta Cực kỳ giống với bộ dáng đáng thương Lúc nhỏ bị người ta đấm cho thâm quần một bên mắt Trần kinh chỉ có thể kìm nén sự tức giận trong lòng Tự dặn mình một ngàn, Lẻ một lần không được To tiếng Bản thân hắn cũng đã uống không ít... Nhưng vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Trần Túy. Hắn ghét bỏ đẩy cậu ta ra... Nhưng ngay sau đó... Lại nắm cổ áo kéo ngược trở lại. Chẳng buồn hỏi... Hắn biết thương thế nào... Thấp giọng ra lệnh. Ngay lập tức giải quyết mùi rượu trên người cậu đi. Trần Túy vâng lời lật đật rời đi. Trần Kinh ngẩn đầu nhìn ánh đèn đỏ vẫn đang sáng. Bây giờ hắn mới để ý thấy... Một cô gái khoảng 20 tuổi đang ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật Vừa rồi hắn và Trần Tí to tiếng ở bên này Nhưng cô gái kia không chút phản ứng Chỉ cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối Trần Kinh đoán đây chắc là người nhà bệnh nhân Hắn tính qua đó hỏi thăm đôi chút Nhưng dáng vẻ chuyên tâm ấy của cô làm hắn vô thức dừng bước Mái tóc dài của cô gái lòa xòa dối tung Xoáng phía sau là gương mặt thanh tú với hàng mi cong, bộ váy liền màu trắng nhăn nhúm khó coi, trên đó dính đầy những vẹt máu loang nổ, lưng cô hơi khom xuống, làm cơ thể nhìn càng thêm mảnh mai yếu ớt, cô gái có làn da rất trắng, trắng như thể cùng tông màu với chiếc váy đang mặc. Dưới ánh đèn hành lang, sáng đến làm người ta trói mắt, nhìn cô có chút mơ hồ, không giống một con người. Mà giống như một bông hoa trắng Bị rông tố vùi dập Trong khoảnh khắc sẽ bị nghiền thành các bột chân kinh chậm rãi tiến tới Hắn đứng một lúc Vậy mà cô vẫn không nhận ra Dường như hồn phách đã bay đi đâu mất Chỉ còn thân xác đang ngồi đây Điều thu hút hắn là vệt máu còn chưa khô trong lòng bàn tay Đồng thời hắn cũng nhìn thấy trên ngón út bên tay phải của cô, có một chiếc nhẫn bị máu nhuộm đỏ. Khứu giác của hắn trước giờ rất nhạy càng, người thấy mùi máu tanh, dạ dày lại non nao. Hắn cố gắng chịu đựng, lúc vừa mộ miệng định nói vài câu, thì cô gái vỗng đứng dậy, hành động bất ngờ đó, làm hắn giật mình, ngầng đầu lên nhìn. Thì ra, cửa phòng phẫu thuật đã mở. Hồn vía cô gái như quay trở lại, hơi thở trở nên dồn dập Nhưng khi nhìn thấy bác sĩ Chân lại giống như dính chặt xuống mặt đất Không thể nào di chuyển Trần Kinh tiếm thêm hai bước Khẽ hỏi thăm bác sĩ Bác sĩ kéo khẩu trang xuống Lắc đầu nói Người nhà bệnh nhân vào trong đi Sau đó rời khỏi với vẻ mặt tiếc nuối Tiếp đó Vài bác sĩ và y tá lần lượt bước ra Trong đó có một vị bác sĩ lớn tuổi Mái tóc đã bạc hết một nửa Ông dừng chân trước cửa phòng Trần Kỳ lễ phép chào Bác Ngụy Ông vỗ vỗ vai hắn nói vết thương quá nghiêm trọng Mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi Cháu hiểu Dù sao vẫn cảm ơn bác Ông chỉ lắc đầu Không nói gì thêm Rồi rời người đi cùng mọi người Trần Kỳ cau mày Lúc trên đường hắn đã gọi điện Đến bệnh viện tìm hiểu tình hình Gãy xương sườn Vỡ nội tạng Tràn máu màng phổi Những từ ngữ này khi tổng hợp lại với nhau cũng có nghĩa là nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, còn mời cả chuyên gia về nội tạng mà hắn quen biết tới trần trị. Hắn thở dài, quay đầu nhìn cô gái kia, cát hiện ra nét mặt cô như bị đóng băng, đôi mắt hình quả hạnh nhân, vốn phải rất đẹp kia, giờ đây bỗng vằn lên những tia máu đỏ. Trừng trừng nhìn theo hướng nhóm bác sĩ vừa rời đi như thẻ nghe không hiểu lời của họ. Trần Kỳnh ngập ngừng một lúc rồi nói, Xin cô hãy nén đau thương. Hắn cuối người mời cô vào trong, nhưng cô vẫn cứ đứng im. Người chết rồi ư, từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng nói hoảng sợ. Lông mày Trần Kỳnh vừa dãn ra lại cau vào, Thằng em trai xui xẻo của hắn sao có thể chạy tới. Mà không biết tình hình người sống hay đã chết Cô gái nghe thấy tiếng người Đột ngột quay lại Vừa mới nãy còn giống hẹt như cọc gỗ bị đóng đinh vào mặt đất Bây giờ loáng cái đã nhào về phía trước Hành động nhanh tới mức Trần Kinh không kịp ngăn lại Trần túy ngốc ngách dương mắt nhìn Cho đến khi cổ bị siết Tới mức nghẹt thở Rít chết mới gào lên cứu mạng Ngươi tên sát nhân Mau trả vương tiêu lại cho tôi Cô gái lên án bằng giọng khàn khàn Khiến người nghe run sợ Trần Kỳnh bước nhanh tới Hắn nắm lấy cánh tay vô cùng mỏng manh của cô Dường như chỉ không cẩn thận chút thôi Là sẽ khiến nó gãy vụn Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của em trai Hắn biết cô gái này thực sự muốn liều mạng Trần Tí vốn đang bị thương ở đầu Bây giờ cổ lại bị giết chặt Rồi lắc liên hồi tới mức hai mắt trận trắng Trần Kinh thấy vậy liền mạnh tay hơn một chút, kéo cô ra, đồng thời khuyên ngan. Cô gái, bình tĩnh lại đã. Thế nhưng cô hệt như người điên, không màng tới rìu gì, giết lên như kẻ tâm thần. Tôi phải giết anh, tên hung thủ giết người kia. Đôi tay trắng nõn mảnh rẻ của cô, giờ bỗng nổi gân xanh, máu tươi trong lòng bàn tay dính đầy trên cổ trần túy. Cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Nhìn thấy thằng em vô dụng của mình sắp chết Trong tay cô gái kia tới nơi Trần Kinh liền giơ tay phải lên Đập vào sau gái cô Cuối cùng thì cô cũng dừng lại Rồi nhẹ nhàng ngả vào lòng hắn Trần Tí sau khi được cứu mạng Liền so dữ rồi Mở to miệng hít thở Sau đó chỉ vào cô gái kia Vừa giận dữ Vừa hốt hoảng hét lên Con bé này điên thật rồi Suýt nữa thì đã phóp chết thiếu da ta đây Trần Kỳnh đang ôm người con gái hôn mê trong tay, trầm giọng dít lên, câm mồm, nếu cậu không muốn chết thì lát nữa làm tường trình cẩn thận cái miệng cho tôi. Lâm Uyển vừa tỉnh lại đã thấy đau nhức sau gáy, đầu óc tráng váng, cô đảo hai con ngươi đau rát, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng đâu đâu, cũng là màu trắng, cánh đèn trắng sáng, có chút giận người, cô sử sốt mất một lúc với bình tĩnh trở lại, ngồi bật dậy tung chăn ra xuống giường. Cô tỉnh rồi à? Một giọng nam trầm thất vọng tới. Giờ cô mới phát hiện trong phòng còn có người khác. Một người đàn ông cao lớn từ phía trước sofa bên cửa sổ đứng dậy mãi cho đến khi nhìn rõ gương mặt hắn ta cô mới nhớ ra người này và tên gây ra tai nạn kia là cùng một ruột. Vương tiêu đâu? Môi cô run run vừa hỏi được đúng ba chữ Thì đột ngột nhớ ra anh đã chết, nước mắt cô tuân trào, từng giọt lệ nóng hổi tới mức khiến hai má cô bỏng rát. Tôi đưa cô đi thăm anh ta, thấy cô xuống giường có vẻ khó khăn. Trần Kinh lại gần đỡ cô, Lâm Uyển gạt tay hắn ra, ngoan cố tự mình sỏ giày rồi tiến ra bên ngoài, nhưng đi chưa nổi hai bước đã bắt đầu lặng trọng. Trần Kinh còn đang ngẩn người vì vừa bị cô gạt ra. thấy vậy vội xài bước tiến đến tóm lấy cánh tay. Đỡ cô thêm lần nữa. Quyết không cho cô từ chối. Đúng là ghét nhau. Ghét cả tông chi họ hàng. Cô ra sức. Xô hắn ra. Nhưng vẫn không thể nào gỡ được bàn tay hệt như gọng kìm đó. Ngược lại. Còn bị hắn giữ chặt hơn. Chỉ có thể lớn tiếng quát lên. Buông tôi ra. Anh là đồ khốn nạn. Nói xong. Nói xong. Cô còn đá vào cẳng chân hắn, thật tiếc cô lại đi dày vải nên ngoài việc để lại vài dấu dày rõ rệt thì không thể làm gì hơn. Hành động la lối ôm sòm, pha lẫn sự trẻ con của cô làm cho Trần Kinh thấy buồn bực. Mình có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú, hắn không vui, lạnh nhạt đáp, cô nhất quyết tự mình qua đó sao? Dù phải bò qua đó, tôi cũng không cần anh giúp. Cô ngẩn đầu lên, chừng mắt nhìn hắn, sắc mặt cô nhợt nhạt, thứ duy nhất còn hồng hào, chính là đôi môi đang run lên vì tức giận. Vừa đúng lúc ánh mắt của Trần Kinh đang dừng tại đó, màu sắc tươi tắn, dày mọng vừa đủ, khi hôn chắc không tệ chút nào. Suy nghĩ ấy xuất hiện trong khi bản thân đang ở vào hoàn cảnh này, khiến hắn bỗng trở nên hoảng loạn. Buông tôi ra Lâm Uyển đương nhiên nhận ra ánh mắt không trong sáng của hắn Càng căm ghét Ra sức vùng vẫy Nhưng lại bị hắn ôm gọn lấy Chỉ bằng một tay Đừng cử động Trần Kinh hơi dịch chuyển tầm mắt lên phía trên Bỗng phát hiện Trên trán cô có vẹt máu rất khó nhìn Hắn giữ chặt cô trong tay Dơ tay Phải vén tóc cô lên Ở gần mác tóc phía bên trái có một vết thương Chỗ này của cô bị thương rồi Người trong lòng không ngừng dãy ruột Hệt như con thú nhỏ nóng tính Hắn thở hồn hẹn nói Sau đó dùng ngón trò nhẹ nhàng Lau đi vệt máu đã khô lại Trên chán cô Vết thương dài chưa tới một tấc Có lẽ do va đập không sâu lắm Nên chắc chắn không cần phải khâu Hắn thở phào nhẹ nhõn <cười> Lâm Uyển không hề chú ý Tới vết thương của mình Nổi giận đùng đùng gào lên Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra Cô hất văng bàn tay ấm áp của người đàn ông trên chán. Trần Kinh vẫn đang nghĩ, không biết trên người cô còn vết thương nào không. Trong khoảnh khắc lưa là, đã để Lâm Uyển thoát khỏi. Nhìn cô lào đào đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn cúi xuống nhìn đầu ngón tay đã bị nhuộm đỏ. Lấy ra chiếc khăn từ trong túi quần âu lau sạch. Cuối cùng, nhấc chân bước theo ra khỏi phòng. Lâm Uyển đã nhiều lần nhìn thấy trên tivi... Cảnh tấm khăn trắng phù tới tận đầu Sau khi được mở ra Lại là gương mặt quen thuộc đang bất động Sau đó người thân, bạn bè, người yêu Tất thanh kêu khóc nức nở Vô cùng bi thương Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng Có một ngày chính mình lại lâm vào cảnh tượng đó Vẫn biết rằng sinh ly tử biệt Là điều chẳng thể nào tránh khỏi Nhưng cô không ngờ Giờ phút ấy lại đến quá nhanh Quá đột ngột như vậy Như thể Có một sợi dây vô hình Trong cô bỗng đứt đoạn Lâm Uyển cứng đờ như tượng gỗ Vô hồn tiến tới Tay run run lật tấm vài trắng Cô nhìn thấy một gương mặt xa lạ Bởi gương mặt quen thuộc trước kia Lúc nào cũng mang nụ cười ấm áp Khiến người khác cảm thấy an lòng Bên má thấp thoáng lúng đồng tiền Cô gọi đó là vòng xoay hạnh phúc Đôi mắt quen thuộc trước giờ, lúc nào cũng đen nhánh như nước hồ sâu thẳm, luôn nhìn cô tràn đầy yêu thương. Dù không nói, thì cô vẫn có thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Hàng lúc mày dày vô cùng sinh động, lúc tức giận thì sẽ nhắc lên, lúc chăm chỉ làm việc thì hơi nhân lại. Cô thích nhất là lấy ngón tay xoa nhẹ ấn đường của anh rồi treo gẹo. Anh mà biến thành ông lão thì em không cần anh nữa đâu nhé. Rồi anh nói gì? Anh nói rằng anh là ông lão thì em chắc chắn là bà lão rồi. Hai chúng ta ai cũng không thể ghét bỏ ai. Họ đều nghĩ rằng mình sẽ cùng nhau già đi giống như lời bài hát. Em nghĩ tới điều lãng mạn nhất chính là được cùng anh chậm chậm già đi cho đến khi chúng ta già tới mức. Không thể đi đâu nổi, anh vẫn coi em như bảo vật trong tay mình như xưa. Cô đã tưởng tượng ra bức tranh đó vô số lần. Ánh nắng ấm áp, khoảng sân yên tĩnh được bày thêm hai chiếc xích đu bằng mây. Ở giữa là một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên có hai cốc trà xanh đang tỏa khói nghi ngút. Bàn tay anh đã lấm tấm mồ hôi, thêm phần khô giáp nhăn nheo của người già đan vào nhau. Nhưng đó lại là bức tranh đẹp nhất trên thế giới này. Nó tự trưng cho niềm hạnh phúc nhất trên trần gian. Cô còn nhớ, lúc đó, tóc họ sẽ bạc trắng như cước, nếp nhăn đầy mặt, những nếp nhăn ấy giống như vòng đếm tuổi của cây. Mỗi vòng đều khắc đầy những kỷ niệm. Từng vòng, từng vòng, kết thành sự vĩnh hằng, cho đến khi họ chỉ còn là bộ xương với cát bụi, cũng sẽ mỉm cười thanh thản. Nhưng bây giờ, Lâm Uyền nhìn gương mặt lạ lẫm trước mắt, nhọt nhạt như giấy trắng, không chút sức sống. Cô rất muốn nói với bản thân rằng, đây không phải anh, không phải vương tiêu của cô. Nhưng gương mặt này tuy lạ lẫm, mà những đường nét không sức sống kia lại vô tình nói với cô một cách mỉa mai rằng, đây chính là vị vô phu của mình. Trong khoảnh khắc, khi xác định được sự thực này, Đột nhiên năm giác quan ngừng hoạt động, cô thấy mình như đang ở trong môi trường chân không. Ngay đến việc khô hấp cũng ngừng lại, không có trọng lượng, không có cảm giác tồn tại, như thể bản thân đã biến thành cát bụi. Cô cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, chỉ giác từ bốn phương tám hướng, bắt đầu khôi phục dần từng chút, từng chút, nhưng trong đầu vẫn là một mảng trống rỗng giống một tờ giấy vẽ vừa được trải ra bởi người cùng cô hẹn ước kiếp này mãi mãi bên nhau đã đi rồi cuộc sống của cô không còn chút màu sắc thế giới của cô đã sụp đổ im lặng hồi lâu cô giống như người bỗng nhiên tìm thấy giọng nói của mình hét lên một tiếng đau như xé ruột gan rồi phủ phục lên thi thẻ gào khóc 4 giờ sáng Trần Kinh đang tựa vào cửa sổ nghịch chiếc di động, trông có vẻ như hắn đang xem danh bạ điện thoại, nhưng não lại đang vận hành một cách cao độ, xác nhận xem có phải còn nơi nào mình bỏ sót hay không. Các âm của phòng bệnh viện chắc chắn không tốt lắm, chốc chốc lại vọng ra tiếng khóc của cô gái bên trong, lúc thì gào khóc, lúc lại thu thít nỉ non. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn chưa chập mắt chút nào, chỉ lo xử lý việc này để bảo vệ em trai và giảm bớt hậu quả một cách triệt đẻ nhất. Hắn thừa nhận mình là kẻ máu lạnh gia cảnh không giống người thường, cộng thêm nhiều năm, từng trải trên thương trường đã sớm luyện cho hắn có một trái tim sắt đá. Người chết không thể sống lại, nếu băng vòng trần túy thành trăm mảnh, Thì sao chứ, có khi bỏ chút tiền bồi thường còn thực tế hơn Tiếng kêu khóc lại truyền tới Hai bên Thái Dương Trần Kinh bắt đầu nhức nhối giật giật Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua Vậy mà cô gái tên Lâm Uyển kia vẫn đang khóc lóc Nếu Trường Thành mà ở đây e rằng cũng bị nước mắt của cô làm sụp đổ Hắn không nghiên cứu gì về, về tiếng khóc Chỉ biết mẹ hắn cứ khóc là hắn lại đau đầu Nhưng tiếng khóc của cô gái này Là một loại sóng âm đặc biệt nào đó Như thế có một tay nhạc công mới vào nghề Kéo đàn vĩ cầm ngay cạnh tim hắn Dây đàn mảnh mai chốc chốc Lại hại hắn giật mình thon thoát Cảm giác khốn kiếp này thật khó chịu Nhưng kỳ lạ thay Sao hắn lại cứ đứng mãi ở đây Không chịu rời đi Chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là tinh thần chủ nghĩa nhân đạo Hay vì cái mặc cảm tội lỗi gì đó Hắn lắc đầu dường như muốn quăng hết đi những suy nghĩ quái lạ trong mình Đúng, nhất định là ban nãy hắn nghĩ quá nhiều rồi Việc lần này xử lý êm đẹp cho nên ý thức của hắn cũng phục hồi trở lại Lúc này có hai nhân viên trong bệnh viện đi đến Họ tới để hoàn thành nốt thủ tục di rời thi thẻ bệnh nhân tới nhà xác. Nói một cách khó nghe, người chết tự khắc có chỗ của người chết. Đây là phòng phẫu thuật, còn phải dành cho người sống đến cốc cứu. Dù họ chỉ còn một cơ hội sống sót nhỏ nhoi. Hai nhân viên vừa bước tới cửa, lập tức nghe thấy tiếng khóc phía trong. Nhìn Trần Kinh ngập ngừng nói, Anh Trần, đây là... Thôi cứ để cô ấy khóc cho thoải mái đi Đợi cha mẹ người chết đến rồi nói chuyện Trần Kinh không đợi được hết câu hỏi Vội trả lời Hai nhân viên vừa rời khỏi Cô thư ký bận rộn chạy ngược Chạy xuôi cả buổi tối vội vàng tiến tới Thở hồng học nói Tổng giám đốc Trần Thứ anh cần tôi đã đem tới rồi ạ Cô nói rồi lấy từ trong cặp Một túi tài liệu đưa cho Trần Kinh Trần Kinh nhận lấy Mở ra rút tập giấy A4 bên trong, xem xét tổng thể một lần, khóe miệng khẽ nhách lên. Anh nghỉ một chút đi, ở đây đã có tôi trong chừng đợi chút nữa người nhà họ đến, nếu làm ẩm ý lên, anh còn phải ra mặt nữa. Cô thư ký nói rồi đưa cho hắn một chiếc thẻ phòng. Ở phía đối diện bệnh viện, phòng ốc cũng khá tốt. Trần Kinh nhét lại đống văn kiện vào túi tài liệu đưa cho thư ký, cầm lấy thẻ phòng nhét bừa vào trong túi áo vét, hỏi một câu, Có nước không? Cô thư ký vội nói có. Rút từ trong túi ra một chai Evian chưa mở nắp. Trần Kỳ nhận lấy rồi lại hỏi. Thuốc lá đâu? Thư ký lại gật đầu. Lấy bao thuốc lá Panda. Ông chủ thường dùng. Trần Kỳ cầm lấy bao thuốc. Dặn dò. Vậy thì ở đây giao cho cô. Sau đó hắn liếc nhìn cửa phòng khép chặt ở đối diện. Rồi quay người bước đi. Các bạn đang nghe chuyện. Cuộc gặp gỡ trí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mỹ Được phát trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình Audio Nếu thấy hay Các bạn hãy nhấn lút like, đăng ký và comment cảm xúc Để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé Trần Kinh không hề tới khách sạn Mà thư ký đã đặt để nghỉ ngơi Thức lâu quá Thành ra hắn không còn thấy buồn ngủ Bây giờ Đối với hắn mà nói Chỉ cần hai tay được yên tĩnh một lúc Chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất Hắn đi dạo tới vườn hoa phía sau tòa nhà phòng khám bệnh, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, mở chai nước khoáng, uống hai ngụm lớn, sau đó lấy thuốc ra châm lửa, hít vào một hơi. Khói thuốc tràn vào khoang phổi, rồi lại từ mũi bay ra, sự bực bội trong hắn dần tiêu tan, mạch máu toàn thân trở nên thông suốt lạ thường. Hắn tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, giữa chân, lười biếng tựa vào thành ghế, mắt nhắm hờ, bắt đầu tận hưởng việc nhả khói thuốc vào không trung Trần Kinh không thích uống rượu, chẳng qua vì đãi khách nên mới phải xã giao lấy lệ, nhưng giới hạn luôn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Từ trước đến giờ, hắn đều sống rất lý trí, đối với những thứ làm tê liệt thần kinh, đóng băng ý chí, khiến cho bản thân làm ra những hành động không thể khống chế được, như vậy hắn không ưa, thế mà thằng em hắn lại kết thân với rượu, cho dù Tửu lượng rất kém. Thỉnh thoảng Trần Kinh nghĩ liệu có phải thằng em bị đặt sai tên rồi không? Trần túy hắn cũng không phảiè nghiện thuốc lá có khi một hai hôm không hề hút điếu nào nhưng bên người bao giờ cũng phải có hai bao chắc chắn sẽ có lúc cần đến Ví dụ như lúc mệt mỏi hoặc là có điều phiền muộn lúc thuốc thuốc một mình sẽ cảm thấy đầu óc thông suốt vô cùng sảng khoái những áp lực hay viền muộn vô hình kia dường như đều tan biến theo làn khói thuốc sau đó hắn lại hồi phục trở thành một Trần kinh khí phách khiên ngang một Trần kinh không gì là không thể. Mùa hạ ngày dài, lúc này chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong một ngày, không có mặt trời oi bức, không có tạp âm hỗn đột, bầu không khí được cây xanh bốn phía thanh lọc, trở nên trong mát tự nhiên, mang theo hơi ẩm đặc trưng của một buổi sớm, hít thở chút không khí trong lành lúc này, còn sáng khoái hơn cả nhấp một ngụm rượu ngon. Trong lùm cây, lũ chim không ngừng hót vang díu dít, trong trèo mà không quấy nhỗ lòng người, Trần Kỳnh hút xong điếu thuốc cuối cùng, uống một ngụm nước đứng dậy lười biếng vươn vai, lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời nở một nụ cười ác ý, chuẩn bị thêm một vòng quay mới đầy đau thương, trong không khí, cảm giác nóng nực dần dần chiếm cứ, vườn hoa cũng bắt đầu nóng dần lên, đôi ba người mặc áo đồng phục bệnh nhân kẻ sọc, đang ở đó vươn vai đá chân, thỉnh thoảng có vài y tá mặc áo khoác trắng, mau lẹ lướt qua chẳng kịp để ý đến khung cảnh xung quanh đó, Trần Kỳnh rơ tay xem đồng hồ, đã 7h30, lại có thể ngồi lâu đến như vậy, xem ra hắn thật sự rất mệt, hắn vội lấy di động gọi. Sao rồi? Thư ký đầu dây bên kia lễ phép báo cáo. Cha mẹ nạn nhân hơn 5 giờ đã tới, khóc lóc một hồi rồi. Người ta đến sao không gọi tôi? Trần Kỳnh khẽ nhíu mè ngắt lời. Dạ, thế anh mệt suốt cả đêm nên tôi không làm phiền, hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, đối phương cũng tỏ ra rất phối hợp. Thư ký vội vàng giải thích. Tốt, cô nói xem. Vâng, tôi mời ông Vương tới một mình, đưa cho ông ta xem mấy tài liệu đó. Ông ta rất ngạc nhiên, nhưng quả là người thông minh, vừa xem lập tức đã hiểu ngay nên làm gì, nhất quyết không nhận chi phiếu. thi thể đã được đưa đến phòng xác, họ đồng ý sẽ nhanh chóng lo hậu sự. Người bên phòng cảnh sát giao thông cũng đã gửi tín tài liệu xác nhận trách nhiệm và các tư liệu liên quan, không có vấn đề gì nữa. Trần Kinh ngẳng đầu, nhìn khung cảnh trong xanh tươi mát xung quanh, lạnh lùng ừ một tiếng. Mọi chuyện về cơ bản là như vậy, còn cô lâm đó thì không chịu bỏ qua, cãi nhau với cả đội cảnh sát, còn nhất định đòi tìm anh nói chuyện trực tiếp. Cô thư ký ngập ngừng nói, Trần Kinh khẽ hừ một tiếng. Ngay đến bố mẹ nạn nhân cũng không có ý kiến, cô ta có thể làm gì được chứ? Vậy hay để tôi đuổi cô ta đi chỗ khác? Người ở đầu dây bên kia thấy nhẹ nhõm hẳn không cần, để tôi đi gặp cô ta. Trần Kỳnh dập máy, nhanh chóng rời khỏi vườn hoa nhỏ. Cô gái mang chức danh vị hôn thê này, không hề đáng lo ngại. Có điều, nếu cô ta đã muốn trực tiếp nói chuyện, thì hắn đành chiều theo nguyện vọng đó. Dù sao thì hắn cũng đã nắm chắc mọi thứ để xoa dịu dư luận trong tay rồi. Tính đến giờ phút này, sự việc cơ bản đã được đặt một dấu chấm hết, còn thuận lợi hơn cả dự tính. Chỉ có thể nói rằng ông trời cũng chưa thể nhìn rõ mọi việc đến tận chân tơ kẽ tóc Thậm chí, đôi khi còn đứng về phía kẻ ác không chừng Trần Kinh không phủ nhận hành vi bị ổi của bản thân Nhưng từ phương diện mánh khóe và hiệu suất mà nói Trong lòng hắn lại có cảm giác đạt được thành công Đương nhiên, hắn chưa đến nỗi không có tính người đến mức Lấy đó làm vui Bởi vì sự việc lần này vốn đã là một bi kịch Với đối phương chắc chắn là một tai họa Hắn lại nhớ đến cô gái khóc lóc thảm thiết kia Bây giờ cô yêu cầu được gặp hắn Hắn dĩ nhiên phải đáp ứng nguyện vọng của cô, bởi vì hắn cũng rất muốn được gặp lại cô lần nữa. Gặp lại Lâm Uyển tại phòng nghỉ của bệnh viện, Trần Kinh có chút ngạc nhiên. Cô gái vừa nãy không lâu còn khóc lóc biến mức chết đi sống lại, bây giờ đang sầm mặt, thẳng lưng đứng trước hắn, dáng vẻ như đã bày sẵn thế chặn khởi binh vấn tội, làm cho hắn chưa thể thích ứng được ngay, nhưng cảm giác đó biến mất ngay trong khoảnh khắc. Hắn đã lăn lộn trên thương trường khốc liệt nhiều năm, có loại người nào mà hắn chưa từng gặp. Mà với những đối thủ đa mưu túc trí, thật giả khó lường thì cô gái trước mắt hắn đây thực sự còn quá non nấp. Trong phòng chỉ có hai người họ, Trần Kinh lạnh lùng quét ánh mắt nhìn về phía Lâm Uyển, chầm chậm đi tới ghế sofa, thoải mái ngồi xuống như đang gặp gỡ những vị khách thông thường. Không mẻ may có chút nhận thức mình là tội nhân hay tòng phạm. Cô Lâm, nghe nói cô muốn gặp tôi. Trần điềm Kinh điề Thấy từ phía đối diện phát ra tiếng thở nghiêm trọng, hắn thấy rất tức cười, rõ ràng vẫn là một bé gái miệng còn hôi sữa, nhưng lại cố ngụy trang bằng vẻ hung dữ. Lâm Uyển cũng lùi lại hai bước rồi ngồi xuống. Cô biết, muốn đàm phán thì phải có tư thái của người đàm phán. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy con người này, cô đã biết hắn nhất định không phải kẻ tầm thường. Toàn thân hắn phát ra một loại từ trường mạnh mẽ, uy thế nguy hiểm, ngột ngạt. Đây đều là ấn tượng đầu tiên về hắn của cô Còn cả bề ngoài của hắn nữa Có vẻ như thân phận không hề đơn giản Làm đối thủ của hắn Nhất định sẽ rất nguy hiểm Cần phải có dũng khí Giống hệt như việc lấy trứng chọi đá Sức lực chênh lệch nhau quá xa Nhưng bây giờ cô sẽ phải làm một quả trứng Dù sao cũng chẳng có gì đáng sợ Bởi cô bây giờ không còn gì để mất Những việc này đều là do anh dàn xếp Giọng cô khàn khàn Đây là hậu quả của việc khóc liền mấy tiếng đồng hồ Tôi không hiểu cô đang nói gì Hắn nhíu mày Hừ, Long Uyển cười lạnh Nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện Anh Trần này, anh đừng đắc ý quá sớm Kể cả bác trai bác gái Bị bọn người các anh nhất thời lừa gạt Tôi cũng sẽ không buông tha đâu Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn giết người đèn mạng Bốn chữ cuối cùng Từng từ từng từ được nói ra rành mạch Trần Kỳnh quan sát cô gái trước mặt Cô vẫn mặc bộ váy liền màu trắng nhuộm đầy vết máu đỏ dưới chân là đôi giày vải đế thấp đã từng đá hắn trên đó cũng lấm tấm vẹt máu cả người lang lồ những chấm đỏ hồng nhưng lúc này trong cô không hề nhét nhác thảm hại chút nào trái lại nó khiến cô mang một vẻ bi hùng và thêm sự thê lương ảm đạm ánh mắt hắn tiếp tục tiến dần về phía trên phát hiện mái tóc rối bù lộn sồn của cô lúc trước đã được chảy gọn gàng sắc mặt vẫn trắng bệnh Nhưng không còn nhìn thấy vẹt nước mắt Chỉ có đôi mắt sưng hút Nhắc nhở người khác rằng cô vừa trải qua những gì Lần này Ánh mắt của hắn không bị đôi môi đỏ mọng kia thu hút nữa Mà dừng lại ở đôi mắt cô Ánh mắt kiên định Mạnh mẽ Chất chứa thận thù Nếu như đôi mắt đó có thể phun lửa Thì nhất định ngay lúc này Hắn đã hóa thành cho bụi Được lắm Rất mạnh mẽ Nếu trước đó Trần Kỳnh chỉ xem cô như một cô gái, giỏi ra vẻ, thì bây giờ không kìm được mà phải xem trọng cô thêm vài phần. Khi đối diện với kẻ như hắn, rất ít người đặc biệt là những cô gái trẻ có thể điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Có lẽ đó cũng là sức mạnh đáng buồn của Trần Kỳnh. Đối với hắn mà nói, chút sức mạnh này hoàn toàn không có khả năng sát thương. Hắn là ai? Hắn là Trần Kỳnh, là người trong giới kinh doanh, được tặng biệt danh Trần Diêm Vương. Tuy không hay ho gì, nhưng đó là từ miêu tả đúng nhất dành cho kẻ sắp đá máu lạnh, thủ đoạn cao siêu như hắn. Trần Kỳnh nghe những lời kiên quyết của cô, trong mắt lé lên ánh nhìn chế diễu, lạnh lùng cất tiếng. Cô Lâm này, có thể cô vẫn chưa xem hết kết quả điều tra của vụ tai nạn, nguyên nhân hoàn toàn không phải như cô nghĩ, cô nên chú ý lời nói của mình. Lâm Uyển vừa nghe thấy đã nổi giận lập tức cao giọng Không phải như tôi nghĩ. Lúc đó tôi ở trong xe, chính mắt tôi trông thấy thằng em vô lại của anh hung hăng lao tới. Hơn nữa, hắn ta cả người toàn mùi rượu, nói còn không ra lời, anh dám nói hắn ta không phải uống say rồi điều khiển xe hay sao? Mình giữ nguyên giọng điệu không nhanh không chậm. Việc uống say rồi lái xe hay đi sai luật không phải việc tôi với cô có thể nhận định. Cái này chúng ta cần tin vào những người có chuyên môn và cơ quan có thẩm quyền, cô nói xem có phải không? Giọng hắn vẫn cứ bình thản tới câu cuối bỗng nhiên trở nên từ tốn nhẹ nhàng, nghe có chút khiêu khích, như là tán tỉnh. Hắn vừa nhắc đến điều này, lầm uyển càng nổi cơn thịnh nộ, cô đứng bật dậy, bước vài bước nặng trịch, hận không thể nhào qua đó mà cấu xé bàn mặt đạo đức già của tên khốn này, Moi tim hắn ra xem xem, nó có phải là màu đen hay không? Không, cô nghi ngờ hắn vốn chẳng có tim, trước đó cô chỉ nghĩ hắn là người đại diện của hung thủ. Sau đó phát hiện ra, hắn mới là kẻ đáng hận nhất, là đồ cặn bã đã bóp méo sự thật, coi mạng người như cỏ rác. Khi nãy cô cũng đã thấy cái gọi là báo cáo điều tra, quả thực đã bị đồi trắng thay đen, nếu không phải vì bộ đồng phục mấy người đó mặc. Cộng thêm lời nói cử chỉ không lộ chút sơ hở, cô còn tưởng rằng đó là do đối phương dùng tiền thuê diễn viên quần chúng đến lừa gạt họ. Cái gì? Nồng độ cồn trong máu chưa vượt quá mức quy định. Chưa thấy bằng chứng chính xác chứng minh rằng người điều khiển xe vi phạm luật giao thông, chức năng phanh xe gặp trục trặc đoạn đường này không nằm trong phạm vi được ghi hình giám sát. Cuối cùng, đưa ra kết luận đây là sự cố tai nạn giao thông bình thường, cả hai bên đều có trách nhiệm. Các cá nhân tự chịu thiệt hại, nói trắng ra là do họ xui xẻo, chiếc xe nhỏ hàng nội địa của họ là thứ kém chất lượng nên phanh xe đột nhiên mất tác dụng. Còn chiếc xe thể thao xa xỉ, phóng liều lĩnh trên đường là hàng đặt riêng nhập khẩu. Kết quả sau vụ va chạm là phía bên kia người khiếp sợ, xe chày xước, còn phía họ ư, xe nát, người tử vong. Giấy trắng mực đen rõ ràng, có lý lẽ, có chứng cứ. Nếu không phải cô đã từng có mặt tại hiện trường, thì chắc cũng sẽ tin vào những lời lẽ này. Nhưng sự thực, Lâm Uyển đã ở đó, cô lập thức hiểu ra đây là những bằng chứng giả dối. Được người ta giày công nghị tạo, trong vòng một buổi tối, không, chỉ trong nửa buổi tối, khoảng vài tiếng đồng hồ, khi mà cô vẫn còn đang đau khổ tột cùng, gục trên cơ thể lạnh như băng của vị hôn phu, thì bọn họ bày mưu tính kế, chừng trống rùm beng, đợi đến khi cha mẹ Vương Tiêu nghe tin dữ, vượt gió bụi dặm trường vội đến đây, thì bọn họ đã tạo nên những lời lẽ dối trá, một cách hoàn mỹ này. Dường như họ đã kết thành một mạng lưới rộng lớn mà chặt chẽ, lọc bỏ toàn bộ chân tướng sự việc. Cô thấy mọi thứ thật quá hoang đường. Tại sao trên đời lại có chuyện như thế? Đây không phải là xã hội pháp quyền sao? Cô nhìn huy hiệu và quân hàm chói mắt, đeo trên người của mấy kẻ đó, chỉ muốn nói rằng họ không phải được mệnh danh là đầy tớ của nhân dân ư. Bề ngoài là người mà sao lại không biết nói tiếng người, nhưng điều khiến cô kinh hoàng nhất, là bố mẹ của Vương Tiêu lại hoàn toàn tin vào điều đó những lý do chối bỏ trách nhiệm vô lý kia họ cũng đã tin vậy có nghĩa là cam chịu số phận chấp nhận bi kịch này cô tranh cái dữ dội với mấy người đó nhưng đổi lại chỉ là sự thông cảm của mọi người ánh mắt nhìn như thể cô là người mất trí dường như mỗi câu cô nói ra đều là lời nói nhảm bác gái bảo cô trông quá mệt mỏi rồi cô cần phải nghỉ ngơi bác trai cũng quay đầu đi không muốn nhìn. Hình như cô thật sự đã hết thuốc chữa, khi đó, đầu cô đau nhức như muốn bỡ ra, trong lòng ngực chất chứa đầy sự phẫn nộ, nhưng cô vẫn không tiếp tục tranh cãi, bởi cô biết việc đó cũng không ích gì. Muốn làm rõ buộc phải tìm đến ngọn nguồn, đối chất với người khởi sướng, tìm ra bàn tay tội ác phía sau kia. Nếu lúc trước tràn ngập trong cô là sự đau thương đến cùng cực, hận rằng không thể ra đi cùng vương tiêu, thì bây giờ, đầu óc cô ngập tràn sự phẫn nộ tới cực điểm. Cô không thể để vương tiêu của mình chết oan như vậy, càng không thể dương mắt nhìn hung thù nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. tuyệt đối không, vì vậy, cho dù cô bây giờ sức cùng lực kiệt, vẫn phải cố gắng kiểm soát cho đôi chân không được run dày, nếu giữ cho đôi mắt không được khép lại để chiến đấu với kẻ chủ mưu phía sau này. Lâm Uyển dù vô cùng tức giận, cô vẫn chỉ đứng cách trần kinh khoảng 30cm, Sự thù hận trong cô như chịu một sức ép nặng nề Cô cao ngạo nhìn hắn Điều chỉnh nhịp thờ rồi lên tiếng Anh muốn nói tới mấy tờ giấy lực cười vứt đi kia Cô cười khinh miệt trầm giọng xuống Đó chẳng qua chỉ là một đám tiểu nhân Bị môi chuộc tới diễn trò mà thôi Sự thật chính là sự thật Không phải cỡ ai tiêu vài đồng tiền Tìm vài người tới giúp Là có thể thay đổi được Trần Kỳnh mắt hơi nheo lại Hắn tưởng rằng cô gái hung hãn này Muốn nhào đến la lối ôm sòm Phải biết rằng Bình sinh hắn ghét nhất là loại đàn bà Vô cớ gây sự Hắn trước nay cũng chưa bao giờ nghĩ mình Là loại quý nhân quân tử Không ra tay với phụ nữ Hắn trước giờ luôn coi trọng hiệu quả công việc Ra tay quyết đoán như Sấm rèn gió cuốn Những kẻ quấy rối thì nên dùng vũ lực chế ngự Đây là chuỗi nguyên tắc của hắn Dễ nhận thấy Hắn Vết hẳn đỏ trên cánh tay cô nàng chính là minh chứng cho nguyên tắc ấy. Nếu cô dám cào vào mặt hắn, đương nhiên hắn sẽ quyết không cho cô cơ hội thực hiện. Vì thế, hắn sẽ không ngần ngại trói cô lại trước. Trông cô như một con bò nhỏ ngang ngược đang xông tới bỗng phanh lại. Hắn thầm nghĩ, đàn bà đúng là đàn bà, sự can đảm chẳng đáng bao nhiêu. Ngay sau đó, hắn nghe thấy hơi thở nặng nề của cô ở ngay trước mặt. Lước mắt nhìn thấy nắm tay yếu ớt Xiết chặt lại Hắn biết cô đang kìm chế bản thân Không nhịn nổi hắn lại thấy buồn cười Trần kình nhẫn lại Nghe hết những lời kỳ quái khó hiểu Của Long Uyển Rồi chậm rãi đứng dậy Hắn không hề giận dữ Mà trái lại nụ cười còn hiện rõ trên gương mặt Do chiều cao chênh lệch Hắn hơi cúi đầu xuống Nhìn chăm chú vào đôi môi Đang run lên vì tức giận của đối phương Nói bằng giọng vô tội Cô Lâm đây là thái độ coi thường năng lực làm việc của cơ quan thi hành pháp luật Tin tôi đi, tôi chỉ là người dân bình thường, là công dân tuân theo pháp luật, đâu dám có bản lĩnh cao cường đổi trắng thay đen Những lời này toàn là lời dối trá, người dân bình thường tuân thủ pháp luật bản lĩnh cao cường, đổi trắng thay đen, Lâm Uyển nghe rõ từng chữ cô nhận ra trong đó, ẩn chứa cả ý cảnh cáo, còn nữa Những báo cáo này cô không tin cũng chẳng sao Chỉ cần những người khác đều tin Đồ vô liêm sỉ Lâm Nguyền không thể nhịn nổi Quát hắn Gã đàn ông đang khéo léo từng bước thuyết phục Đối phương bị ngắt lời Ánh mắt bỗng nghiêm lại Hành động của đôi tay thêm nhanh nhạy Thoát cái đã tóm được cổ tay mảnh rẻ Đang muốn thăm hỏi mặt mình của cô gái Dù vậy hắn vẫn không thoát khỏi Bị móng tay cô sượt qua Làn da khỏe khoắn bỗng xuất hiện Một vết xước nhạt màu Kể cả da mặt có dày thêm nữa Cũng vẫn cảm thấy hơi đau rát Thế vậy trong lòng Lâm Uyển Cũng dễ chịu hơn Dù cổ tay bị hắn giữ lại Hơn nữa tên tiểu nhất này Còn tỉnh bơ trả thù cô Xếp tay cô đau đến lúc như bị kim châm Cô dùng bàn tay còn lại Để gỡ ngón tay hắn ra Nhưng chẳng thấm vào đâu Đành phải chân tay phối hợp Miệng cũng không ngừng chùi rùa Tên khốn vô nhân tính Cầu cho ngươi bị ngàn dao đâm chết Thật tiếc là Móng tay của cô không đủ dài Không đủ sắc bén Động tác của cô không đủ nhanh nhạy Nếu không thì cô sẽ cào nắp mặt mũi hắn Trần Kinh cũng bắt đầu nổi nóng Vốn dĩ hắn không phải người nói nhiều Lại càng không thích phí lời với phụ nữ Vừa nãy Chỉ là do hắn nhất thời thấy hứng thú Không, là do nhìn thấy cô đáng thương Nên có chút mềm lòng Xít nữa quên mất Phụ nữ là loài được đằng chân lân đằng đầu Cho chút màu nhuộm Đã mở sườn nhộng ngay được Cô nàng đáng chít này lại Giờ trò đánh út Bất ngờ hạ thủ Xít chút nữa hại hắn hỏng hết hình tượng Thật đáng ghét Hắn bây giờ mặt mũi tối sầm Bỗng tay mạnh hơn lúc trước 7 tám phần Toàn thân sát khí đằng đằng Giống hệt như diêm vương đòi mạng đến từ địa ngục Lâm Uyển hết đấm rồi đá kia Cũng bị hắn dại cho ngây ngẩn người Trần Kỳnh không muốn lãng phí Thêm thời gian với cô Xiết chán rồi hất tay Lâm Uyển ra, thấp giọng gầm lên Đủ rồi, những gì cần nói Tôi đã nói xong Bây giờ tôi không rảnh chơi trò này với cô Nhìn Lâm Uyển đứng ngay ra Đôi mắt to, ướt đẫm lệ hết như con ngai nhỏ đang hoảng sợ Hắn cười khầy Hạ thấp giọng xuống Tôi thấy cô Lâm tâm trạng đang không ổn Nếu cô cần, tôi có thể giới thiệu cho cô một viện điều dưỡng khá tốt. Nói xong, hắn đắc ý khẽ nhích miệng. Sau khi để lại cho cô ánh mắt chất chứa ý tứ sâu xa, hắn quay người bước đi. Uy hiếp, đúng là sự uy hiếp trắng trợn. Lâm Uyển lập tức hoàn hồn, đúc xoay cổ tay đau đến tê giáp. Cô xông lên hét ẩm nghĩ sau bóng người đàn ông. Tên họ Trần kia, anh nghe cho rõ đây, tôi sẽ không bỏ qua cho anh còn cả thằng em giết người của anh nữa." Trần Kinh đã bước đi, nghe thấy, chỉnh trọng quay người lại, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một đường vòng cung tỏ ý xem thường, trong giọng nói cũng mang theo ý cười rõ dệt, tôi đang chờ đây." Sau đó hắn ngạo mạn rời khỏi. Lâm Uyên đứng đó không động đậy, một lúc lâu sau, từ trên tay truyền tới một cảm giác đau buốt đến thiêu đốt, cô mới bình tĩnh trở lại từ trong phẫn nộ. Vừa nhìn thấy viết bầm tím xuất hiện ở cổ tay, những đau thương oan ức bị kìm nén nãy giờ trong cô bỗng trỗi dậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt, cô cứ đứng như thế, dùng tay trái gạt nước mắt, vừa lau xong, những dòng lệ mới lại tuôn trào, cô khóc một lúc, hai chân đã không còn sức lực, liền ngồi phịch xuống mặt đất, vùi đầu vào lòng khóc nức lên, nhưng không thành tiếng. Một y tá đi ngang qua cửa Nghe thấy tiếng liền sừng sốt ngó vào Chỉ thấy một cô gái Đang cuộn tròn người Bờ vai nước nở run lên từng đợt Khóc đến thương tâm Cô y tá vừa đi làm chưa lâu Đối với những chuyện bệnh tật thương vong Mà thấy nhiều thành quen trong bệnh viện này Cô vẫn chẳng thể coi như không thấy Nhìn một lúc Cô y tá trong lòng không kìm được Cũng thấy rót ra Muốn vào an ủi lại cảm thấy không nên Cô gái kia buồn như vậy Khóc cho thoải mái rồi sẽ thấy khá hơn. Lúc này, một bác gái tầm 50 tuổi gương mặt tiểu tị, hai mắt đỏ hoe, xuôi theo hành lang đi tới, nhìn thấy cô y tá liền lại gần. Xin hỏi cô có thấy một cô gái mặc chiếc váy màu trắng không? Cô y tá ngần người, chỉ vào trong phòng nói. Có phải cô ấy không? Uyển Uyển, bác gái nghẹn ngào gọi. Viên mắt đẫm lệ Các bạn đang nghe chuyện cuộc gặp gỡ chí của tác giả Lưu Tiểu Mỹ được phát trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Ngày thứ 5 sau khi Vương Nguyên qua đời, Lâm Uyển ngã bệnh. Trong khoảng thời gian này, cô như người mất hồn thăng giờ lẽ truy điệu được tổ chức đơn giản, hai mắt chừng chừng nhìn thi thể của người yêu bị đưa vào đài hóa thân. Rồi lại bị đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ Cô ôm chiếc hộp đó Hóc dòng suốt cả ngày đêm Sau đó lại không dám nhìn nó lấy một lần Bởi thấy nó là cô lại Như bị nhấn chìm trong biển đau thương Trong khi cô còn có chuyện Quan trọng hơn cần phải làm Xong chuyện tiếp theo đây Dường như còn khó hơn lên trời Sau mấy ngày liền chạy ngược chạy xuôi Lại phải trải qua vài lần Đả kích Cơ thể lâm uyển suy nhược ngấp đi Giữa đại sảnh bệnh viện Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bao quanh cô là màu trắng đến chói mắt, và mùi thuốc khử trùng gay mũi. Bác gái đang ở bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô đang bị mũi tiêm xuyên qua. Đôi môi lâm uyển khô giáp, cô định mở miệng nói vài câu, nhưng chưa kịp nói, nước mắt đã tuôn rơi. Bác gái vội vã lấy khăn lau cho cô, khóe mắt đỏ he, đau lòng nói. Thật là đứa bé ngốc ngách, tiêu tùy tới mức nào rồi? A tiêu nó vừa đi Con mà có chuyện gì bất chắc Chúng ta làm sao sống nổi đây Lúc xảy ra tai nạn Bác trai và bác gái đang đi du lịch nước ngoài Nhận được tin giữ liền vội vã Đón chuyến bay đêm quay về Biến cố này chắc chắn là một đòn chí mạng Đối với họ Bác trai hai hôm nay Bệnh kim tái phát phải nằm viện theo dõi Bác gái cũng già đi rất nhiều Nhìn thấy những sợi tóc bạc Mới xuất hiện hai bên tóc mai của bác Mà trong lòng Lâm Uyển càng thêm chua xót Cô nắm lại tay bác gái Muốn khuyên nhủ nhưng lại không thể nào Nói nên lời Mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi kinh hoàng Bác gái vội giải thích Bác sĩ nói con bị tạm thời Mất tiếng do sốt cao Và trầm cảm lâu ngày Nghỉ ngơi hai hôm sẽ khỏe lại thôi Lâm Uyển nghe xong mặt mày tối sầm Sao lại có thể mất tiếng Vào đúng lúc này cơ chứ Cô còn rất nhiều điều phải nói Rất nhiều chuyện phải làm Đúng là muốn giết cô đây mà Những gì cô trải qua mấy ngày hôm nay Có thể dùng một cụm từ để hình dung Thất bại triệt đẻ Cô đến cơ quan công an cấp cao hơn Yêu cầu xem xét lại những tài liệu xác nhận trách nhiệm đó Chỉ nhận được vô số lý do từ chối Cô tới tòa án khởi kiện Vì chứng cứ không đủ Nên bị tòa bác bỏ Cô đi tìm luật sư Không có lấy một người đồng ý tiếp nhận vụ án này với lý do chứng cứ không đủ Chắc chắn không có cơ hội Thắng kiện Có một hai người tốt bụng khuyên cô Nên tự mình tìm chứng cứ trước Vậy thì cô sẽ đi tìm chứng cứ Kết quả là nếu không phải nhận thấy Sự từ chối thẳng thừng Thì là những lời khuyên can khéo léo Ngầm nói với cô rằng Đừng nên làm việc ngốc nghếch Chứng không chọi được đá Mà hòn đá này chính là nhà họ Trần Mấy ngày vừa qua cô đã đại khái Hiểu được ra cảnh nhà họ cha của Trần Kinh và Trần Tý là quan chức chính phủ. Nghe đâu ông là vị quan thanh bạch liêm khiết, cũng là người chính trực ngay thẳng, dạo gần đây không có ở trong nước, nên bị hai anh em kia thừa cơ làm loạn, nhưng chỗ dựa vững chắc, thật sự của hai anh em kia chính là bà mẹ. Nghe nói ông ngoại của họ là vị thượng tướng vinh quang lừng lẫy, quyền thế hùng mạnh, mấy người cậu trong gia đình đều đảm đương các chức vụ quan trọng trong quân đội và chính phủ. Từ trung ương đến địa phương đều có mạng lưới quan hệ sâu dễ bền gốc. Vì vậy, Trần Kinh mới có thể có trong một thời gian ngắn thu xếp được hàng loạt chuyện, gần như không có kẽ hở như vậy. Tình hình so với Lâm Uyển dự tính còn nan giải hơn nhiều, nhưng cô vẫn ôm quyết tâm phải thực hiện được bằng bất cứ giá nào. Tuy còn gặp nhiều trắc trở, cô cũng sẽ không xa vào tuyệt vọng. Xong, điều làm cô ớn lạnh chính là lúc tới bệnh viện tìm gặp bác sĩ và y tá xử lý vết thương cho Trần Tý vào đêm hôm đó, để mời họ làm chứng về sự thật Trần Tý uống say, nhưng cô lại nhận được sự từ chối từ tất cả. Lòng người sao có thể lạnh nhạt như vậy, sinh mạng của con người đem đi so sánh với quyền thế và tiền bạc, lại nhẹ tựa làn khói như vậy sao, mà đây vẫn còn là nơi cứu người trị thương. Bọn họ còn được gọi là thiên sứ áo trắng Thế nhưng tâm địa của bọn họ còn xấu xa hơn cả ma quỷ Cô bắt đầu căm hận nơi đây Mỗi một tóc mang sót trắng đều khiến cô thấy buồn nôn Ở trong nhà vệ sinh rửa trôi vẹt nước mắt xong Cô chỉ muốn nhanh chóng lập tức rời khỏi nơi này Mỉa mai thay lúc cô đi tới cánh cửa chính vài bước chân Bỗng cảm thấy sức lực kiệt quệ rồi ngấp đi Sau đó lại phải ở trong chính nơi mà cô căm hận đó Đầm huyền mấy ngày gần đây vì đau thương buồn bã Lại thêm ăn không ngon, ngủ không yên Dẫn đến việc cơ thể suy nhược nghiêm trọng Phải ở lại trong phòng điều trị của bệnh viện để truyền nước Nhìn từng giọt nước, từng giọt nước chậm chậm chảy xuống như muốn ngừng lại Cô sốt ruột đến mức trái tim như bị thiêu lửa đốt Nhưng dựa vào sức cô bây giờ E rằng ngay đến cửa chính của bệnh viện cũng không bước qua nổi Nói gì đến kế hoạch của cô Dường như nó đã bị bóp chết ngay từ trong trứng nước Cô muốn đấu tranh mà một chút manh muối cũng không có Bác gái trông coi bên giường cô một lúc lâu Nhìn cô ăn cơm, gọt táo cho cô Thấy cô giống như con thú hoang bị mắc kẹt Buồn bực không yên bèn bắt cô nghỉ ngơi Nhưng cô bây giờ làm sao có thể ngủ yên Cô giống như kẻ bị mắt chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một khắc cũng không thể ngừng nghĩ về việc kia. Dường như chỉ vậy mới có thể giúp cô không nhớ đến vương tiêu, không bỏ mặc bản thân chìm đắm trong khổ đau. Hơn nữa, cô thật sự không thể ngủ nổi. Những ngày này, cô mất ngủ triền miên, có lúc rất buồn ngủ, ý thức vừa được buông lỏng thì bắt đầu nằm mơ. Vụ va chạm khốc liền, máu tươi nhuống đầy tay, tấm vài trắng tuyệt vọng. Sau đó cô liền giật mình tỉnh giấc, không thể nào ngủ tiếp. Nhưng rồi thì cô cũng ngủ được. Bác gái vô tình phát hiện ra lá thư tư vấn cô viết, thì không ngừng nói bên tay cô. Uyển Uyển à, đừng điều tra nữa, chúng ta đấu không ngại họ đâu. Cô không thể lên tiếng, đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô nghĩ họ rốt cuộc rồi cũng sẽ tin cô. Cô cảm thấy chút an ủi từ điều đó. Nói thật lòng, thương thương độc mã chiến đấu rất gian khổ. Nhưng điều đau khổ nhất chính là Ngay đến những người xung quanh Cũng không hiểu mình Tuy rằng đã hiểu Nhưng hiển nhiên họ vẫn không ủng hộ cô Cô thử cố gắng hiểu họ Đôi vợ chồng già lại thêm những mối lo khác Nên e ngại nhiều điều Còn cô lẻ loi một mình Chẳng có gì phải sợ sệt Cô không thể để vương tiêu chết Mà không nhắm mắt Kể cả phải trả giá bằng mạng sống này Cô cũng cam lòng Nhưng với cục diện hiện nay Mạng sống này của cô vô giá trị Mọi đầu mối đều đã bị cắt đứt Những người liên quan đều đã bị bịt miệng Cô nhất định muốn đâm đầu vào họng súng Nhưng thậm chí cô còn không biết nó đang ở phương hướng nào Tuy nhiên, Lâm Uyển vẫn chưa bỏ cuộc Đối với cô, ý nghĩa của cuộc sống hiện tại Chính là tìm một lời giải thích hợp lý cho Vương Tiêu Chỉ cần cô còn có chút hơi thở cuối cùng Cô sẽ không bỏ cuộc Cô nằm trên giường bệnh thao thức trăn trọc, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được một khe hở mang tính đột phá. Khi màn đêm buông xuống, cửa sổ tầng 2 của tòa biệt thự nhỏ nào đó nhẹ nhàng mở ra. Tiếp đó một tên con trai trẻ tuổi đổi mỗi lưỡi trai ló đầu ra, nhìn ngang nhìn dọc. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, đèn nhờ vào hàng rào cửa sổ tầng 1, trèo xuống phía dưới, bước nhanh hòa vào màn đêm đen mịt mùng. Người này chính là Trần Túy Đang bị cấm túc Sau khi gây chuyện Anh trai phạt cậu ta rất thảm Một năm không được lái xe Một tháng không được ra khỏi cửa Đối với kẻ đã quen chơi bời như cậu ta Đừng nói là một tháng Một ngày cũng không thể chịu đựng nổi Trần Túy nhẫn nhịn được một tuần Cuối cùng đã tới giới hạn Đợi bà mẹ phụ trách theo dõi mình lơ là Lập tức tìm cơ hội truyền ra ngoài Trần Túy đi taxi đến cửa Một quán bar có tên là dạ. Cậu ta đã quá quen thuộc với nơi này Nhanh chóng lẫn vào phía trong Trên đường có rất nhiều nam thanh nữ tú Chào hỏi một cách thân thiết Cậu ta cũng cười te tuét trả lời Ngồi bên quầy ba hít sâu vài hơi Cảm nhận mùi vị lộng lễ xa xỉ Của nơi ăn chơi lâu ngày không tới Trần túy mới thấy rằng Cuối cùng mình đã được sống lại Hệt như cá không thể sống thiếu nước Cây cối không thể sống thiếu ánh mặt trời vậy Cậu ấm như trần túy Chơi bời nhiều ngày thành quen Không thể sống thiếu bầu không khí hộp đêm ấy được Cậu ta đặc biệt gọi một ly cốc nồng độ thấp Vừa chậm chậm thưởng thức Vừa liếc mắt đưa tình với mấy cô gái xinh đẹp đi qua Trần thiếu da, lâu ngày không gặp nha Một giọng nói nũ miệu vọng lên từ phía sau lưng Theo cùng giọng nói ấy là mùi nước hoa ngào ngạt Và một bàn tay ngọc ngà thon dài đặt lên vai Chào râu, lâu rồi không gặp Trần túy nói xong Điệu nghệ nhức bàn tay cô gái lên Đưa tới bên môi, hôn nhẹ Sau đó tặng cô ta một nụ cười Đến mê người Trần túy trước giờ đều hào phóng với người đẹp Không kể là quẹt thẻ tín dụng Thanh toán hóa đơn hay thái độ Ân cần niềm nợ Huấn hồ, cô gái người lai like, có dáng người nóng bỏng Gợi cảm phong tình như râu Có muốn tìm một chỗ nào Yên tĩnh uống một ly không Râu sắp lại gần thoải mái Đề nghị, hơi thở nồng nhiệt Và vào tay trần túy Tức khắc cậu ta thấy trong lòng lâng lâng vừa ngồi một lúc để nắm bắt lại đại khái người đẹp xung quanh và chỉ số xinh đẹp tính đi tính lại thì râu đây cũng phải xếp vào hạng nhất nhì và lại hai người bạn là bạn cũ nên cũng rất hợp nhau. Thế là cậu ta cười rồi đứng dậy ôm chặt lấy eo râu đi về phía cầu thang tầng trên là các gian phòng có bầu không khí đủ yên tĩnh thích hợp cho việc tăng mức độ giao lưu thêm sâu sắc. Phải rồi Hôm nay muốn giới thiệu cho anh một người bạn mới. Râu nháy mắt với Trần Tí, nói một cách thần bí. Ô, người đẹp à? Trần Tí vừa nghe liền thấy hứng thú. Ừ, là một người đẹp cá tính, rất thú vị. Cô ấy có lẽ đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Những lời tăng bốc này thích hợp dùng cho cả nam và nữ. Đặc biệt là với kẻ nào đó bị cầm chân lâu ngày, ăn chay cả tuần lễ. Trần Tí vừa tò mò vừa mong đợi ước chân lên tầng cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, lúc đang đi suýt nữa thì vấp ngã, khiến người con gái bên cạnh không ngừng mỉm cười âu yếm, véo nhẹ mũi nhìn anh vội vàng thế cái câu đó nói thế nào ý nhỉ à đúng rồi, vội vàng thì không ăn được đầu phụ nóng đâu Trần Đí cũng không hiếu kỳ xem cô gái này luyện được kiểu ăn nói dí dò mau lẹ như vậy từ khi nào, tất cả tâm trí cậu ta đều đã đặt vào ba chữ cuối cùng Tiến vào trong giăn phòng, Trần Tý nhìn thấy một bóng dáng yều điệu đứng trước cửa sổ. Dù chỉ là hình ảnh từ phía sau lưng, cũng khiến cậu ta có chút xúc động. Bởi vì trước nay, cậu ta luôn yêu thích những cô nàng tóc dài, và đặc biệt yêu thích sự quyến rũ khi mái tóc ấy quấn quanh giữa những ngón tay. Râu ở phía sau thế vậy cười thầm trong lòng, lại gần bên tay Trần Tý hỏi mờ ám. Có cần em ở lại cùng không? Trần Túy không trả lời, ánh mắt như thẻ đã dính chặt vào bóng hình kia. Râu mỉm cười nhẹ nhàng nói, Nhìn ráng vẻ, xem ra em gái này là người mới vào nghề, có lẽ sẽ xấu hổ. Hôm nay em không làm phiền nữa nhé, hôm khác liên lạc sau. Nói xong Râu hôn nhẹ lên má Trần Túy, rồi xoay lưng đi ra ngoài, không quen đóng cửa, để lại một không gian riêng cho hai người họ. Cô gái vẫn im lặng không ngoảnh đầu lại, Trần Túy nghĩ. Nhất định cô đang làm ra vẻ rè rặt, vờ tha để bắt thật. Phụ nữ đều thích chơi trò này. Cậu ta không nhịn được, bèn ngầm châm biếm vài câu. Nhưng hôm nay tâm trạng khá tốt, cậu ta sẽ vui vẻ phối hợp. Chỉ cần dựa vào mái tóc dài hiền thục và vòng eo nhỏ nhắn, có thể dễ dàng ôm chặt bằng một cánh tay kia, cũng đáng để phối hợp lắm chứ. Cơn sóng trong lòng trần tí trào dâng, cậu ta trải bước qua. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó quay lại, Cậu ta lại vô cùng hoàng sợ, giống như có tiếng sấm vang lên ngay trên đỉnh đầu, ghê gớm tới mức cả người dung chuyển theo. Có một câu nói khá khôi hài để hùng dung tướng mạo của người con gái, đó là nhìn phía sau muốn phạm tội, nhìn phía trước muốn tự vệ. Vừa hay, câu nói này lại phù hợp với tâm trạng và cảnh ngộ của Trần Tý lúc này. Điều khác biệt là thứ mà Trần Tý nhìn thấy. Không phải một con khủng long có dáng vẻ phía sau đẹp đến mê người, cậu ta lại thật sự hy vọng rằng thứ mình nhìn thấy là khủng long, khủng long bạo chúa cũng được. hai Trần Tý Cô gái bình thàn chào hỏi, Lâm, Lâm Nguyễn, sao cô lại ở đây? Trần Tý dơ tay lên chỉ vào cô, giọng nói choáng váng. Từ sau hôm suýt bị Lâm Nguyễn bóp chết, cậu ta bị ám ảnh bởi cô nàng này, dĩ nhiên xen lẫn trong đó là sự trột dạ Trần Tý từng gặp qua không ít phụ nữ, nhưng trước giờ chưa gặp phải loại mụ nữ nào, đẫm máu như thế, bạo lực như thế. Thậm chí có một đêm cậu ta còn nằm mơ, thế cô bàn tay dính đầy máu tìm tới đòi mạng, không sợ sao được. Lâm Uyển tối nay mặc bộ váy dài màu đỏ, trang điểm gợi cảm, da trắng môi hồng, gông mặt chứa đầy vẻ phong tình, rất hợp với nơi này, nhưng Trần Tý nhìn cô chỉ thấy đúng hai chữ, kỳ dị. Bây giờ cậu ta chỉ muốn lập tức trốn khỏi đây Nghĩ sao làm vậy Không nói năng gì Cậu ta quay người nhấp chân định đi thẳng Trần Tuy Anh trột dạ hả Lâm chuyển ung dung cất tiếng nói yếu ớt từ phía sau Trần Tuy nghe thấy liền dừng bước Vội phủ nhận Đâu có, đừng nói bừa Tôi còn có việc Lâm Uyển tiến đến trước mặt cậu ta Nếu đã không phải vậy Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được chứ Trần Tuy lạnh lùng hừ một tiếng Tôi với cô không có chuyện gì để nói. Lâm Uyền thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh, lạnh nhạt đáp. Đương nhiên là có, ví dụ như chúng ta vừa mới thoát chết trong gang tức, từ cùng một vụ tai nạn chẳng hạn. Thấy mũi chân Trần Túy hướng về phía cửa, cô tiếp tục nói. Anh không cần hoảng sợ như vậy, trừ khi trong lòng anh có điều gì hổ thẹn. Trần Túy miễn cưỡng quay người lại. Ngồi xuống chiếc ghế sofa cách xa cô nhất Chỉ vì sợ cô tấn công bất ngờ Lâm Nguyễn dường như không để ý tới điều đó Xe dịch dần về phía cậu ta Cô mãn nguyện nhìn Trần Tuy toàn thân cứng đờ Vẫn cố giả vờ bình tĩnh Hôm nay tôi tới Hy vọng anh đồng ý với tôi một chuyện Nhìn thấy thư thế muốn nhảy dựng lên Sẵn sàng xông ra khỏi cửa bỏ trốn của Trần Tuy Cô lập tức nói tiếp Việc đã qua tôi không định truy cứu nữa Quả nhiên cô thấy cậu ta thở phào Nhưng hy vọng anh có thể đến trước mộ của Vương Tiêu để xin thứ lỗi Lâm Uyển biến hóa khôn lường Nói hoàn chỉnh cả câu Biểu cảm của Trần Túy cũng theo đó mà thăng trầm Nghe thấy câu cuối Cậu ta vội phản bác Tại sao tôi phải đến Lâm Uyển dùng tay ra hiệu bảo Trần Túy im lặng Xịt Đừng kích động Đây là sự nhượng bộ tối đa của tôi rồi Không đợi Trần Túy nói tiếp Cô hơi tiến đến gần một chút Đầy bí ẩn tiếp lời Anh biết hôm nay là ngày gì không Thấy đối phương ánh mắt mơ hồ Khóe miệng cô hơi nhích lên Hạ thấp giọng Là ngày cũng tuần của Vương Tiêu Anh biết cũng tuần là gì không Thật ra cô đang nói dối Ngày cũng tuần thực sự của Vương Tiêu Là ngày hôm qua Nhưng Trần Tuy nào có thể nhớ rõ Cậu ta vừa nghe thấy mấy chữ kinh dị đó Không chịu nổi bèn rụt người Về phía sau Ánh mắt hỗn loạn Lâm Uyển thông thả tiếp tục Đó chính là ngày ma quỷ chào về nhà, vì thế nên không biết chừng vương tiêu đang. Nói tới đây, cô liếc mắt về phía sau Trần Tí, đồng tơ trên người Trần Tí, tức khắc dựng thẳng đứng, tàu gáy bỗng thấy lành lạnh, cậu ta cố gắng nhẫn nhìn sự thôi thúc muốn quay đầu lại phía sau, chỉ nghe giọng lâm Uyển xa xăm chuyển tới. Đang ở một nơi nào đó mà buồn bực không vui, nghe đầu ma quỷ là do nộ khí mà thành, nếu như... Đủ rồi! Trần Túy không thể chịu đựng nổi, buộc phải lên tiếng ngắt lời. Cậu ta đã biết cô gái này là thành phần kinh dị, làm gì đây không biết. Váy đỏ, tóc dài, gương mặt ma mị, nhất định là đến đóng phim kinh dị. Vậy mà lúc đầu còn định sơi cô ta nữa, Trần Túy nói bằng giọng khoai trương. Cô nói lung tung mấy thứ mê tín dị đoan gì thế. Chả liên quan đến tôi, tôi sẽ không đi đâu. Lâm Uyển nghe vậy thì đột nhiên cúi đầu... Không nói lời nào Khiến Trần Túy bắt đầu lo lắng Lo rằng cô lại đang có âm mưu quỷ ghế gì đó Đúng lúc cậu ta định chuẩn bị bôi dầu vào đế giày Trần là thượng sách Thì bỗng thấy cô ngẩn đầu lên Vẻ mặt như hoa lê đọng mưa Lâm Uyển cắn chặt môi Giọng mơ hồ Tôi và Vương Tiêu là bạn đại học Anh ấy là người rất tốt Lương thiện, chân thành Cởi mở hài hước Còn ai không thích Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm Vốn định cuối năm sẽ kết hôn ngay đến nhà cũng chuẩn bị xong xuôi Nhưng Cô nói đến cuối câu Thì bắt đầu nghẹn ngào Tôi biết Nhà các anh có quyền có thế Đối với các anh tôi sẽ không có bất kỳ cơ hội thắng nào Cho nên tôi đã bỏ cuộc Tôi chỉ mong Vương Tiêu Có thể yên tâm mà rời khỏi đây Trần Tí Coi như tôi cầu xin anh Được không Ngày hôm đó tôi cũng có mặt tại hiện trường Tình hình khi ấy Sự thực thế nào tôi cũng đã chứng kiến hết Hôm nay tôi không muốn truy cứu Xem ai đúng ai sai Chỉ cầu xin anh đưa tiễn vương tiêu Nói một câu xin lỗi với anh ấy Để anh ấy yên tâm lên đường Điều này cũng không được sao Cô gái xinh đẹp một khi đã khóc Thì có khả năng sát thương rất cao Đặc biệt là một cô gái Vốn mạnh mẽ Một khi vỏ bọc dũng cảm bên ngoài được hạ xuống Để lộ sự yếu đuối không chút phòng bị Khiến bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua Cổ hỏng Lâm Uyền vẫn chưa hồi phục Nói liền một đoạn dài như vậy Khiến giọng cô càng ngày càng khàn Thêm vào đó Chút tiếng khóc nức nở Lại càng khiến người ta cảm động Anh ấy mới 23 tuổi Còn trẻ như vậy Còn có ước mơ chưa thực hiện được Còn có nhiều nơi chưa thể đi qua Hàng ngày chúng tôi đều ngắm Bình minh và hoàng hôn Nhưng giờ anh ấy đã vĩnh viễn Ngủ say dưới lòng đất Bầu bản với đất bùn lạnh giá Lâm Uyển càng nói Càng thêm bi thương Khóc đến mức không thở nổi Cô giờ hai tay lên che lấy mặt Bờ vai không ngừng run dày Càng lộ rõ hơn cơ thể mỏng manh Dường như chỉ cần mở cửa sổ ra Có thể sẽ bị một trần gió thổi bay Trần túy ngây người Nhìn cô gái đang thương Khóc đến mức run lên trước mặt Bỗng nhận ra Bộ dạng bây giờ của cô đều là do mình hại mà thành cậu ta nghĩ đến cụm từ 23 tuổi mà cô nói con trẻ hơn mình vài tuổi cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng dâng cao từ từ tràn ra ngoài biểu cảm trên gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện những vết dạn từng chút từng chút một cho đến khi lăn ra cả khuôn mặt cuối cùng cậu ta ấy náy hồ thèn cúi xuống hai tay ôm lấy đầu đau khổ nói xin lỗi Tôi thật sự không cố ý Lâm Uyển nghe tiếng vội ngẩn đầu Trên mặt lấm tấm vẹt nước mắt Ngẹt ngào nói Không phải là anh cố ý Nhưng sơ suất của anh đã hại chết Một sinh mạng vô tội Trần Tí thuộc vào loại một khi đã kích động Thì quên hết mọi thứ Cậu ta thích uống rượu say khướt Thích phóng xe như bay Uống rượu rồi lái xe vô số lần Từng gây tai nạn làm hỏng xe của mình Và cũng từng bồi thường cho người khác từng đụng phải phương tiện giao thông công cộng và cũng từng chẹt chết vô số chó mèo nhưng đâm xe chết người thì là lần đầu tiên, cảnh tượng đổ vỡ, máu tươi lênh láng, vừa nhớ đến là Trần Trí lại thấy vô cùng ghê sợ, cậu ta đau khổ lắc đầu, tôi không nhìn thấy, thật sự không. Lâm Uyển nhìn chăm chăm vào Trần Trí, sửa lại từng câu từng chữ, đó là bởi vì anh uống say, thần trí mơ hồ hơn nữa lúc anh rẽ cũng không bật xin nhan mà kể cả anh có bật đèn thì chúng tôi cũng chưa chắc đã tránh được. Lúc đó anh đã đi với tốc độ hơn 100 km/h rồi. Trần Tú, tôi nói không sai chứ?" Trần Tú bối rối ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô, nhớ lại từng câu từng chữ mà cô nói, "Không sai, có điều cậu ta lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng trong đầu bây giờ giống như bị hồ dán vào, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Trần Tú, anh nghe thấy lời tôi nói không?" Lâm Uyển chi hỏi. "Ừ, những gì tôi nói là sự thật đúng không?" "Đúng." Trần Tú suy sụp gật đầu trả lời, cậu ta không hiểu lắm tại sao Lâm Uyển phải nói những điều này, còn không kịp suy nghĩ nhiều hơn, cậu ta đã thấy Lâm Uyển đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, "Cảm ơn anh, cuối cùng cũng chịu cho tôi một sự công bằng, mấy ngày nay anh là người duy nhất nói thật lòng." Anh còn tốt hơn nhiều so với gã anh trai Sai Ma khiến quỷ đồi trắng the đen của mình Trần Tý nhọc nhằn ngờ mặt lên nhưng vẫn không thể nhìn rõ dung mạo của cô gái đứng phía trước Có lẽ là do cô thời của cô đã che khuất ánh đèn Trần Tý chống vào tay viện của sofa định đứng dậy muốn nhìn thấy nét mặt cô Bởi vì cậu ta bắt đầu cảm thấy một sự bất an khó giải thích nhưng lại bị Lâm Uyển chẹn ngang ấn vai xuống Không còn chút sức lực đành ngồi trở lại Vị trí cũ Cô hơi cúi đầu Dựng thẳng một ngón tay Xịt, anh bạn thành thật Ngoan ngoãn hưởng thụ giờ phút tươi đẹp của anh đi Giờ phút tươi đẹp cuối cùng Lâm Uyển cười khẩy trong lòng Rồi trong ánh mắt mơ màng Của người nào đó Cô đứng thẳng dậy đẩy cửa bước đi Không thèm quay đầu nhìn lại Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên Sâu bên trong trần túy Mí mắt cậu ta đột nhiên giật giật Dường như có dự cảm không lành Cậu ta cố gắng nhớ lại từng câu đối thoại khi nãy Sự bất an trong lòng càng thêm rõ rệt Trần túy vội vàng đứng dậy Nhưng phát hiện ra cơ thể mình đang loạn trạng Xích chút nữa bốc phải sofa mà ngã Đầu hơi nặng Còn chân lưng lâng Dường như có cảm giác đó rất quen thuộc Nhưng rõ ràng vừa nãy chỉ uống một ly cốc tai Không đúng Nhất định là có quỷ À không Có sự dối trá Trần Thúy buồn bực đá chiếc sofa một cái lấy điện thoại ra gọi tí số mà mình đã thuộc nằm lòng giọng nói vô cùng ủ rũ Anh, hình như em lại gặp rắc rối rồi Trần Kinh ở đầu dây bên kia nghe lời kể lộn xộn của em trai xong suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói có lẽ cô ta đã ghi âm lại Á Trần Thúy bắt đầu hoảng sợ làm sao đây bây giờ tìm người chặn cô ta lại cũng không kịp nữa Trần Kinh nở nụ cười tỏ ý khinh thường. Không cần lo lắng, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con. Anh, cô gái này rất đáng sợ, vừa khóc xong đã cười ngay được, lại còn giả thần giả quỷ hù dọa người khác. Em cũng không biết sao nữa, có khi nào là bị cô ta dùng bùa không? Trần Kinh cười chết nhạo. Cậu chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi à, yên tâm đi. Kể cả cô ta có là tôn ngộ không 72 phép thần thông, Tôi đây cũng phải là Phật tổ như nay Còn cậu ấy hả Đã trốn ra ngoài lại còn nén đi uống rượu Đợi tôi về tính sổ với cậu Ngày sau đó Trần Kinh nghe thấy một tiếng hép hàm thiết truyền đến từ trong điện thoại Trần Kinh cúp máy Tiếp tục gọi thêm một cuộc khác Là tôi đây Con dâu của bác có vẻ không ngoan lắm thì phải Ừ, bác liệu mà làm Trần Kinh bò điện thoại xuống Phàn lên cười, mấy trò hề vụng về kiểu này chỉ có đứa ngốc như Trần Tú mới bị bắt lừa, nhưng trong đầu hắn vẫn cứ tưởng tượng đến hình ảnh Lâm Uyển trang điểm diêm dúa, giả thân giả quỷ, hắn lắc đầu không đúng, không đúng, cô ta không mang dáng vẻ đó mà phải là đúng, phải là mái tóc dài buông rối, bộ máy trắng dập dờ, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, cả thân người mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện như muốn quấn theo chiều gió. Hình ảnh về lần đầu tiên gặp mặt một lần nữa lại xuất hiện trong tâm trí hắn, chính là dáng vẻ ấy. Tuy tinh thần có chút xa rút, nhưng lại mang vẻ đẹp lạnh lùng đến tàn khốc, khiến người ta không thể cữ ngại việc muốn hành hạ cô nhiều hơn. Hắn xoay vòng chất điện thoại trong tay, hắn cũng rất mong đợi được thấy biểu cảm của Lâm Uyển khi cô phát hiện ra tất cả những gì mình hao tâm tổn sức đều là vô ích Chắc chắn cô sẽ cực kỳ thất vọng, nghĩ đến đó đôi chân dài của hắn dẫm xuống đất, đắc ý xoay nửa vòng trên chiếc ghế tổng giám đốc đang ngồi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây nhẹ trôi, chỗ này là tầng trên cùng của tòa nhà, là nơi cao nhất tại vương quốc của hắn, mọi người đều nói, ngồi trên cao khó tránh được lạnh lẽo, nhưng hắn cả ngày ở đây ngắm mây xanh, kiếm chim trời, trước giờ chưa từng cảm thấy chút cô độc của người nắm giữ vị trí cao, có lúc còn cảm thấy rất hài lòng vì có thể kiểm soát tất cả chúng sinh phía dưới. Thế nhưng, hình như dạo gần đây hắn cảm thấy có chút buồn chán vô vị, nếu không tại sao lại luôn nghĩ đến một người con gái vừa mới gặp có vài lần. 30 năm hắn sống trên đời có vô số khách qua đường từng đi qua dòng thời gian ấy Lâm Uyển chỉ có thể tính là khách qua đường của khách qua đường giữ lại sẽ thêm rắc rối suy cho cùng cuộc gặp gỡ ấy cũng không phải việc gì hay ho nhẽ ra hắn gặp xong sẽ phải quên ngay nhưng hắn không nhưng hắn không những nhớ như in trong đầu còn chụp lại cả ảnh lưu niệm đây không phải là do buồn chán thì còn là do gì đây Uuyền đúng là đã ghi âm lại đây là kế sách cô bà tính rất lâu tốn biết bao nhiêu tế bào não mới có thể nghĩ ra từ đầu đến cuối đều là cô giày công chủ tính hơn nữa để mọi việc được chu toàn vừa ra khỏi gian phòng cô liền sao lưu chuyển phát đến nơi khác tránh bị việc người ta chặn lại giữ lấy nếu tiền bạc đã là vạn năng thì cô cũng theo đó mà sử dụng cô tìm người điều tra những nơi sôi động mà trần túy hay lôi tới Đóng giả làm một cô ả mê tiền, thấy người sang bắt quàng làm họ, mua chuộc bartender, không cẩn thận phạm phải một sai lầm thiện ý, nhờ vào cô gái người lai xinh đẹp giật dây làm mối. Nhìn những người đó sau khi đã nhận tiền, dáng điệu vỗ ngực đảm bảo, trong lòng cô cảm thấy xót xa vô hạn. Đây chính là hiện thực sao, quan hệ dựa trên lợi ích trắng trần. Nhân tính mờ nhạt lạnh nhạt, họ đã bại trận trước những loại người này ưu. Bảo cô làm sao có thể cam tâm nhận thua được đây? Vốn cô định tác chiến lâu dài, không ngờ tên trần túy này lại dễ bị kích động như thế. Cô vừa quăng lưới, hắn đã chui đầu vào, mà so với cả anh trai tu luyện thành tinh của hắn, hắn còn dễ đối phó hơn nhiều. Dưới sự tác động của hai mặt là rượu cồn và chiến thuật tâm lý, cô đã đạt được điều mình mong muốn. Đi ra khỏi quán bar, tâm trạng cô kìm nén mấy ngày nay của Lâm Uyển mới được thả lòng đôi chút. Cô cảm nhận được làn gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mặt, những đường mát rười. Nhìn cột mốc đường quen thuộc, cô nhớ ra phía cuối con đường này có một chợ đêm phồn hoa mà cô từng cùng bước điêu đi qua vô số lần. Trong chợ đêm có rất nhiều những món đồ nhỏ xinh mà các cô gái yêu thích, còn có cả quán ăn hương vị đặc biệt giá rẻ. Nên được rất nhiều thanh niên ưa chuộng Cô thường lấy nơi đó làm địa điểm gạn hò Vương tiêu hay che đùa bảo cô dễ nuôi Sau đó cô liền cong môi nói Vậy không phải anh nên cảm thấy may mắn sao? Đúng vậy, tiền người ta dùng để nuôi chú cuốn cưng là đã đủ để anh nuôi một bà xã rồi Người con trai anh Tuấn nhìn lên bầu trời sao? Xúc động vô cùng Đáng ghét Miệng của cô càng cong hơn Ngày trước khi nghe người con gái Nói hai chữ này Cô cảm thấy hết sức tầm thường Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh của mình Cô mới phát hiện Hóa ra khi yêu Thì đây là câu cửa miệng của con gái Thì ra cô cũng là kẻ cực kỳ tầm thường Nhưng tình yêu trần thế tầm thường này Thật sự rất đẹp Dù có thỏa sức kẻ khi nói chuyện với bạn bè Cô cũng không thấy chán Vương tiêu Anh thật đáng ghét Em không thèm để ý tới anh nữa Đó lại là một câu nói Quá đỗi tầm thường Lâm Uyển vừa quay người liền rời khỏi Người con trai lập tức cười phá lên đuổi theo Ôm lấy cô từ phía sau Không mẻ may để ý đây là đầu phố Nơi nhiều người qua lại Dù sao anh và cô cũng đã có màn đêm che chở Đúng lúc đó Một màn kịch ngắn vô cùng ngọt ngào diễn ra Em yêu à Em thật sự ghét anh rồi sao Đừng mà, trái tim anh đau đớn đến muốn chết rồi này. Người con gái cười hì hì, người con trai thả cô ra, quay người cô lại đối diện với mình. Mặt nghiêm túc hỏi, bát cơm nhỏ, em ghét anh à? Hừ, đây là biệt hiệu anh đặt cho cô. Biệt danh kiểu như vậy còn có rất nhiều. Gì mà cục cưng, bảo bối, hoa hồng, có lẽ những người đang yêu là những người không hề keo kiệt nhất trao cho nhau những lời âu yếm, hận rằng không thể cả ngày cuốn lấy người yêu, ôm lấy hũ mật ong để miệng lúc nào cũng được thưởng thức hương vị ngọt ngào. Cô bị vẻ mặt của anh làm cho giật mình, đôi mắt đen của anh dưới ánh đèn không quá sáng, của trời đêm trông vẫn thật rạng rỡ Dù đôi mắt ấy chăm chú nhìn cô một cách nồng nàn, không phải lần đầu tiên, nhưng trái tim nhỏ bé của cô vẫn không thể ngừng rung động, cô khẽ nói. Đương nhiên là không phải Thế em thích anh không Ừ yêu anh chứ Ừ yêu nhiều thế nào Cô đảo mắt một vòng Vương Tiêu anh có bị xến không thế Em nói xem Người con trai nhất quyết không chịu bỏ qua Ánh mắt cô lúc đó Vừa hay lướt tới vầng trăng tròn Phía chân trời Cô nói giống như mặt trăng kia Người con trai méo máu tỏ vẻ không vừa ý Như vậy không được Mặt trăng còn có lúc sáng lúc tối Khi khuyết khi tròn Nhớ em của ngày mồng 1 Mồng 2 không yêu anh thì sao Sự tính toán chi li của anh Khiến cô bật cười Được rồi, thế thì giống như mặt trời nhé Vạn Phật diêm trường này nhờ có mặt trời Không có anh Cô sẽ không thể nào sống nổi Liệu câu trả này được chưa Thật không, cô vừa giận dỗi Không tin thì thôi Điều kéo bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy, dịu dàng hỏi, "Uyển, uyển em biết anh yêu em nhiều thế nào không?" Thế này không biết hôm nay ăn nhầm phải cái gì mà trở nên kỳ lạ như vậy, ủy mị như vậy, nhưng trái tim cô lại không ngừng rộn ràng, cô đỏ mặt nói, "Không biết." Anh giơ tay lên xoa nhẹ hai má, nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô, nhẹ nhàng trả lời, "Anh muốn ngày ngày đều được ở cùng em." Dù là sáng hay tối Chỉ cần vừa mở mắt ra Là anh có thể nhìn thấy em Hai má cô nóng bừng Cũng không biết là do bàn tay anh Vứt nhẹ nhẹ Hay là do lời nói của anh Làm cho cảm động nữa Cô hạ tóc hàng lông mi dài nói Anh không sợ nhìn nhiều thế chán à Sao thế được Em tốt như vậy Cả đời này anh ngắm cũng không thấy đủ Vương Điêu cười nói Rồi anh ôm lấy cô cuối đầu áp sát bên tay cô thì thầm, chúng ta kết hôn đi cô khẽ run lên nghi ngờ mình đã nghe nhầm anh lại hỏi cô thêm lần nữa lúc này cô mới kéo lấy cánh tay anh ngần đầu nhìn anh hỏi anh nói gì cơ người con trai nhìn cô hết sức chân thành Lâm Uyển, lấy anh nhé được không anh, đây là đang cầu hôn à cô bối rối hỏi có cảm giác bị sự vui mừng bất ngờ này làm cho tráng váng anh đáp Ừ, mặt cô lại một lần nữa nóng bừng, tâm trí cũng bắt đầu sôi sùng sụp. Mãi lâu sau cô mới tìm lại được lý trí, nhỏ tiếng lầm bầm, chẳng có hoa cũng chẳng có nhẫn. Vương tiêu nghe thấy bỗng ngẩn người, bảo cô đợi một chút rồi quay người chạy đi. Cô đứng trong bóng tối ngốc nghếch chờ anh một lúc. Bỗng cô nhìn thấy dáng anh rong dòng trên giữa dòng người chạy tới chỗ mình. Cô mỉm cười nhìn anh từng bước từng bước đến gần. Trong lòng thấy hạnh phúc không gì sánh bằng. Tốt biết bao khi người con trai xuất chúng dịu dàng này là người cô yêu nhất và anh cũng yêu cô sâu sắc. Vương Tiêu sau khi đến gần cô vẫn còn thở hồn hền. Anh kéo bàn tay phải của cô, từ trong túi quần bò lấy ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh rồi đeo vào ngón áp út mảnh mai. Chiếc nhẫn không to, không bé, rất vừa vặn, anh vừa thẹn thùng nói. Đợi hôm nào anh sẽ bù lại cho em cái khác, hôm nay tạm như vậy đã. Cô cúi đầu nhìn vòng tròn bé bé vừa khít trên tay mình, sau đó ngầng đầu hỏi anh, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến điều này? Không phải là rất ngạc nhiên sao? Tuy họ đã yêu nhau được mấy năm, tình cảm cũng bền vững, nhưng suy cho cùng thì cũng vừa mới tốt nghiệp đại học. Đa số mọi người bằng tuổi đều đang bận biểu với sự nghiệp, hưởng thụ tuổian xuân thành niên bây giờ đều suy nghĩ rất thoángÍ có người đồng ý để mình sớm bị trói buộc trong thành lũy hôn nhân người con trai hơi xấu hổ ho khan hai tiếng dơa tay nắn nắn ch mũi nói vừa nãy em nói không thèm để ý tới anh nữa rồi quay người đi mất Tuy anh biết em nói đùa nhưng nhìn bóng em từ phía sau anh bỗng thấy hơi sợ ngộ nhỡ một ngày nào đó em thật sự đi mất thì anh phải làm sao? Cho nên anh phải mau mau giữ lấy em. Cô cảm động, chốc chốc đôi mắt, nghiêm túc nói, Vương Tiêu, em sẽ không rời xa anh. Anh biết, Vương Tiêu vén mái tóc hơi rối bị gió thổi tung của cô, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn cả màn đêm đen. Anh còn biết, em muốn có một gia đình. Cô nghe thấy lời anh nói, trong lòng nóng gian, anh tiếp lời, Vì vậy nên anh muốn cho em một gia đình, gia đình của riêng chúng ta. Cô cúi thấp dầu, trái tim như tràn đầy nước nóng đang sôi sụp, nước cuồn cuộn nhưng không làm bỏng người, chỉ có sự ấm áp. Sự ấm áp khiến con người ta muốn đắm chìm vào đó trọn đời trọn kiếp. Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn xinh xắn, phía trên còn có một biên kim cương, tuy là giả. Nhưng dưới con mắt cô Nó còn đáng quý trân trọng hơn Bất kỳ loại châu báu nào khác Cô phải mất rất lâu Mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc hưng phấn Nhưng vẫn có Phần lo lắng của bản thân Người đó cứ im lặng chờ đợi Cô có thể cảm nhận được ánh mắt kiên định Mà nhiệt tình đó của anh Dừng lại ngay phía trên đầu mình Cô đột nhiên thầm lầm bẩm một câu Hình như em còn chưa đồng ý mà Hả Người con trai hoàng hốt Cô ngẩn đầu lên, mắt vẫn còn lệ hoa rưng rưng, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh, trịnh trọng nói, em đồng ý, và họ hôn nhau, bên cạnh là quán ăn ồn ào với mùi thịt nướng bay theo chiều gió, trên đỉnh đầu là vầng trăng sáng, hải qua bao sóng gió thang trầm, đã chứng kiến vô số những mối duyên tình chốn nhân gian, hai cơ thể trẻ tuổi xiết chặt lấy nhau giống như hai cây nhỏ tràn trè sức sống. Anh là mặt trời của cô, cô là hoa hướng xương của anh Họ gặp nhau vào khoảng thời gian đẹp nhất Rồi cùng nhau vẽ lên một tình yêu đơn giản mà ấm áp Rồi họ hẹn ước trọn đời Tất cả những gì xảy ra của ngày hôm đó Cô đều nhớ như in Giống như đã được ghi lại trong chiếc đĩa CD của cuộc đời Trong miệng là hương vị chocolate nồng nàn vương vấn Bên tay vang lên một tiếng hát mộng ảo của Vương Phi. Mộng trường cửu cùng người Ngàn năm như trăng sáng Ngón tay áp út Bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn giá ba tệ Cô nhớ đến câu nói nổi tiếng của Tagore I love freezing in this world The sun, the moon and you The sun for the day The man for the night And you forever Anh đáng ghét Tránh xa em một chút Em à, đừng giận nữa Anh sai rồi Tiếng nói vang lên bên cạnh ngát ngang dòng hồi ức của Lâm Uyển, lúc này cô mới ý thức được rằng mình đã đứng đây rất lâu, lâu tới mức xa vào ký ức không thể tự thoát khỏi, lâu tới mức tưởng rằng mình đã đi xuyên qua cả đường hầm thời gian và không gian. Cô ngưỡng mộ nhìn một đôi nam nữ mặc áo tình nhân, đang giận hờn nhau đi ngang qua, họ trẻ tuổi như vậy, phóng khoáng như vậy, tốt đẹp như vậy, quan trọng là họ đều đang sống. Người con gái hất tay người con trai Người con trai đuổi theo nắm lấy tay cô gái Cô gái lại hất ra Anh ta lại nắm lấy Nước mắt lông uyển tuôn trào Cảnh tượng trước mắt cô trở nên nhạt nhòa Cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng hai người đó hòa hợp cùng nhau Ngày càng xa Nhưng cô cúi đầu nhìn bàn tay phải trống chân của mình Người từng kéo lấy tay cô trước kia đã không còn nữa Hơi thở bỗng nhiên trở lên gốc gác chỗ nào đó trong trái tim không biết là lần thứ bao nhiêu bắt đầu đau nhói Vương Tiêu, cô khẽ gọi tên anh hết lần này đến lần khác cô vốn dĩ tưởng rằng cái tên cô đã từng gọi vô số lần đó, cô có thể gọi nó cả cuộc đời cô cố gắng không suy nghĩ nữa cũng đã kiên trì được mấy ngày nhưng điều đó không có nghĩa là cô không nhớ anh trên thực tế cô nhớ anh tới mức muốn được chết đi ngay lập tức Nỗi nhớ và đau buồn đã bị kìm nén quá lâu kia Bây giờ bỗng tuân trào mãnh liệt Hệt như nước biển khi thủy trều dâng lên Trong nháy mắt đã nhấn chìm cô xuống Lâm Uyển như bị sụp đổ Mặt nạ và bộ giáp giáp liên tiếp rơi xuống Cô ngồi thụp xuống dưới giữa phố lớn khóc nghẹn ngào Tiếng khóc của cô rất khó nghe Cổ hỏng cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn Nên cứ khóc một tiếng tới giữa chừng Lại trở nên khàn khàn Giáo vẻ khóc của cô cũng rất khó coi, bởi vì trên mặt còn có lớp trang điểm rất dày, trước mắt cứ tùy tiện tuôn ra làm nhòe hết cả mắt ca, má hồng và màu môi, cả mặt màng trắng màng hồng giống như bộ mặt bị trang điểm thất bại trong kinh kịch. Đối với nơi như chợ đêm này thì thứ không thể thiếu nhất chính là người đi đường, một cô gái trẻ khóc nức nở giữa phố chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều sự chú ý. Nhưng Lâm Uyển khóc đến mức quá nhập tâm Người ta dừng chân quan sát Chỉ chỉ trò trò Thở ngắn than dài gì đó Cô đều không nghe thấy Không nhìn thấy Điều duy nhất cô biết Chính là rơi nước mắt Rơi không ngừng Những người hiếu kỳ quay lại xem xét bàn tán Rồi cũng chán lần lượt bỏ đi Lo việc của mình Chuyện của người khác chung quy Cũng là chuyện của người khác Chuyện của người lạ lại càng không đáng trì hoãn bước chân vội vàng của bản thân. Lâm Nguyền cũng không biết mình đã khóc bao lâu, mà khóc có bao lâu cũng không đủ. Nếu có thể, thì cứ kéo dài đằng đẵng như vậy đi. Kéo dài mãi mãi ở nơi mà cô và Vương Tiêu đã dắt tay nhau qua vô số lần. Nơi mà cô chọn cho anh móc chìa khóa, bón cho cô ăn thịt xiên nướng. Ở nơi mà họ đã cười đùa rất nhiều nhưng đôi khi... Cũng có tranh cãi Thôi nhỏ Ở nơi mà anh đeo nhẫn cho cô Và nói rằng muốn cùng cô đi hết cuộc đời Cô khóc tới mức cổ hỏng bỏng rát Trước mắt cô xuất hiện Một chiếc khăn giấy Cô ngẩng mặt gương mặt vẫn còn đang lấm tấm nước mắt Nhìn thấy một cô bé tóc ngắn Mặc đồng phục cấp ba Cô bé dè dặt hỏi Chị ơi, chị thật tình sao Hơi thở cô như ngừng lại Cô còn thở dài Giọng khan khan. Em biết điều còn đau khổ hơn thất tình là gì không? Cô bé lắc đầu, trong đôi mắt to trong veo, mang theo sự ngây ngô thiếu nữ. Cô bé thật hạnh phúc, Lâm Uyển nghĩ. Cô đứng dậy đón lấy chiếc khăn giấy lau mặt, tỏ lời cảm ơn chân thành tới cô bé kia, rồi quay người định đi khỏi đó. Là gì? Cô bé khăng khăng hỏi, Lâm Uyển quay đầu, cười gượng. Là mất đi. Cô bé ngỡ ngàng. Có gì khác nhau không? Lâm Uyển bỗng ngây người, lơ đánh giải thích. Tất tình rồi em vẫn có thể nhìn thấy anh ấy, biết anh ấy sống tốt hay không. Nhưng khi mất đi rồi, sẽ không thể nào nhìn thấy anh ấy được nữa. Cô bé nửa hiểu nửa không, cũng không tiếp tục hỏi. Còn Lâm Uyển đã quay người rời đi rồi. Cô dơ tay phải đặt lên ngực, ở đó rất đau. Cô vừa mới vô ý nói ra một sự thật tàn khốc nhất. Sự thật mà cô vẫn luôn trốn tránh Cô đã mất đi vương tiêu Kiếp này không thể nhìn thấy nhau Âm dương cách biệt Có lẽ trên thế giới này Đó là điều bất lực nhất Tàn nhẫn nhất Khi Lâm Uyển trở về nhà Đôi mắt hình quả hành đã biến thành hai quả đào Còn trước kịp đợi cô rửa mặt xong Điện thoại đã vang lên Cô cầm lên xem Thì ra là bác gái gọi tới Cô bỗng hoàng sợ Chẳng lẽ là bệnh tình của bác trai trở nên nghiêm trọng? Cô vội vàng nhấn phím trả lời, nghe thấy giọng nói hơi lo lắng của bác. Uyển Uyển, con đang ở đâu thế? Con đang ở nhà bác trai. Vừa rồi con đã đi đâu? Bác gái, con... Uyển Uyển, con có thể đồng ý với bác không? Đừng điều tra nữa. Bác gái, bác yên tâm. Đây là do con tự quyết định, không cần hai bác lộ diện. Con không thể chừng mắt nhìn họ bóp méo sự thật khiến trong hung thủ tự do ngoài vòng pháp luật. Cô nói tới đó thì bắt đầu nghẹn ngào. Con thật sự không làm được. Bác gái thở ngắn than dài. Cho dù con có tìm được chứng cứ gì đi nữa, người lên trên cũng sẽ không được thẩm tra xử lý đâu. Con biết nếu họ đã chơi trò hèn hạ trước thì con cũng không thể dùng phương pháp theo quy tắc thông thường. Trong tay con có một đoạn ghi âm, có thể phát lên mạng. Chỉ cần làm to chuyện lên, có được áp lực dư luận, tự nhiên sẽ có người phụ trách việc này. Con không tin, họ vẫn có thể một tay che trời. Bác gái vừa nghe xong đã cuống lên, vội nói không được làm như vậy. Lâm Uyển ngạc nhiên, tại sao? Mấy ngày nay cô đều thắc mắc trong lòng, chỉ là không tiện nói ra. Cô có cảm giác thái độ của cha mẹ Vương Tiêu, Đối với sự việc này quá tiêu cực, rất khó tưởng tượng rằng đây là thái độ nên có của người cha mẹ yêu con như tính mạnh mình. Nửa tiếng sau, Lâm Uyển bắt taxi tới bệnh viện quân đội. Bác trai đang ở đó, cô vừa đi đến gần khu nội chú, thì nhìn thấy bác gái đi đi lại lại ở dưới tầng. Bác gái nhìn cô, sau khi than vãn xong, cuối cùng mới nói rõ sự tình. Hóa ra, bác trai trước kia từng giữ chức tại bộ phận xây dựng của thành phố nào đấy. 8 năm trước bị cuốn vào một sự cố lớn về chất lượng công trình. Ông chỉ là một nhân vật nhỏ kẹp giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng lại đích xác là người mang tội danh, bởi vì trên tất cả giấy tờ đều có chữ ký của ông. Sau này, phía trên có người đã dẹp yên chuyện này xuống, ông mới được miễn tội không phải chịu họa ngục tù, chỉ bị giám chức cảnh cáo. Cả. Và điều về thành phố B, nhưng mấy ngày trước ở bệnh viện, thư ký của Trần Kinh lấy ra một dốc tài liệu photo về bằng chứng của việc năm xưa. Tuy nhiều năm đã trôi qua, nhưng đó vẫn là bằng chứng phạm tội thực sự. Lúc đó bác trai như xét đánh ngang tay, hoàn toàn mụ mị. Vấn đề bây giờ nếu đòi lại công bằng cho con trai, Vậy thì người cha sẽ phải mang tiếng oan Của vụ việc năm đó Chưa nói tới việc đã lớn tuổi Vẫn phải ngồi tù Đồng thời sẽ liên lệ tới các nhân vật quan trọng khác Đây là một gánh nặng Mà họ không thể gánh nổi Mấu chốt nhất là Cho dù như vậy cũng chưa chắc có thể Bóc trần chân, chân tướng sự việc Bởi vì họ đã để vượt mất cơ hội Bởi vì đối phương quá lớn mạnh Kể cả con cá rãy ruộ đến chết lưới cũng chưa chắc đã bị rách Bác gái vừa khóc, vừa kể hết câu chuyện, Lâm Uyền chỉ cảm thấy mình dường như bị một hòn đá lớn đè chặt xuống, hít thờ khó khăn, cô nhớ đến câu nói cuối cùng của Trần Kinh, tôi đang chờ đây. Quả nhiên là phản ứng mà kẻ nắm chắc phần tắng trong tay mới có, tất cả nỗ lực của cô đều trở thành trò cười, chiếc thẻ nhớ như báu vật đang ở trong túi bỗng biến thành phế liệu, sức lực trong cơ thể dần bị rút hết. Giữa những ngày hè nóng, mà chân tay cô bắt đầu lạnh ngắt, vương tiêu của cô không thể nào nhắm mắt, cô chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, giống hệt như lúc nhìn anh bị ngọn lửa nhấn chìm hóa thành một nắm cho tàn. Cô không thể chịu đựng nổi, trái tim cô như bị dao đâm, nhưng cô lại không thể làm gì, bởi bây giờ cảm giác cô không chỉ là thất vọng, mà là tuyệt vọng. Các bạn đang nghe chuyện. Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mỹ được phát trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Buổi sáng, khoảng 11 giờ, ánh dương chiếu rọi trời cao trong xanh, không khí khoáng đạt tiến vào cửa chính của tòa cao ốc. Trần Kính mang đôi giày da kiểu tây, tinh thần phấn chấn, bên cạnh hắn là Hướng Dương. Người bạn hữu kiêm cộng sự, phòng thái trang nhã, hai người vừa tiếp đãi vài vị khách quan trọng, đang muốn tới nhà hàng tiếp tục thương lượng, bỗng nghe thấy một tiếng trách mắng giận dữ từ phía trước truyền đến. Trần Kinh, đồ cặn bã nhà anh! Tất cả mọi người đều sững sờ, cùng hướng về phía tiếng nói. Trần Kinh càng kinh ngạc hơn quay đầu lại. Trước giờ chưa có ai dám mắng chửi hắn ngay trước mặt, lại còn giữa bao nhiêu người. Chỉ thấy một trận gió lốc màu xanh giận dữ quét qua, mọi người chăm chú nhìn, thì ra là cô gái trẻ, mặc áo sơ mi xanh, quần bò. Sau khi đã trải qua sự kinh ngạc hốt hoảng, mọi chuyện đã có chút sáng tỏ, đàn ông có vai bé lại có địa vị xã hội ở tuổi này, sao có thể thiếu được vài món nợ phong lưu. Hướng Dương và Trần Kình từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hiển nhiên Hướng Dương hiểu được tính cách của Trần Kình. Tuy rằng anh ta vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị tin đồn làm dối trí. Chí. Chính bản thân tên bạn trí cốt này đã tuyên bố không quan hệ nam nữ bậy bạn, không thông đồng cùng họ, làm chuyện đồi bại, vậy mà không biết từ khi nào cũng đã kiếm được cô nàng chua ngoa như vậy. Nhìn cách trang điểm khá tự nhiên, chắc là sinh viên đại học, rốt cuộc là hắn đã gây ra điều gì bất chính mà khiến người ta tức giận đến mức này đây. Là bắt cá hai tay bị phát hiện Hay là quên mang cái thứ khoác ngoài kia Làm người ta trúng thưởng rồi Lâm Uyển Trần Kinh Lập tức nhận ra đối phương Tuy cách trang điểm của cô khác hoàn toàn lần trước Mái tóc dài cũng được Cột đuôi ngựa gọn gàng Và đây chỉ là lần thứ hai họ gặp mặt Nhưng ấn tượng của hắn về cô Vô cùng sâu sắc Hơn nữa hắn còn có dự cảm Chắc chắn cô sẽ tìm đến cửa Chỉ là hắn còn bỏ sót một điều Đó chính là phong cách hành sự của Lâm Uyển. Thế là đúng vào khoảnh khắc hắn sơ xuất, Lâm Uyển không những chạy lên trước mặt hắn, mà còn tặng kèm hắn một món quà. Tiếng bốc vang lên, khiến những người đang chỉ trò nhòm ngó xung quanh, và cả bản thân hắn đang sững sờ bỗng bừng tỉnh. Trên gương mặt vẫn nộ của Lâm Uyển, hiện lên nụ cười lạnh lùng đắc ý. Mấy chiêu diễn tập trước khi ra khỏi nhà, quả không uổng phí, nhưng cô lại ra tay quá mạnh, làm cơ thể mất thăng bằng, Định lùi về sau một bước Thì lại bị Trần Kình giữ lấy Cô chán sống rồi à Trần Kình sầm mặt Không giữ gầm lên với Lâm Uyển Hắn tức giận khốn kiếp Giữa chỗ đông người lại bị đàn bà cho an tát Còn ngay trước mặt bản thân và khách hàng Hơn nữa lại ngay chính công ty của mình Đúng vào thời gian nghỉ trưa Nên khó tránh khỏi Việc bị nhân viên nào đó nhìn thấy Chẳng bao lâu nữa Tất cả mọi người đều sẽ biết Ông chủ vạn năng của họ đã bị đàn bà đánh Thật ra đây không phải điều làm hắn bực mình. Đáng ghét nhất chính là, giây phút hắn nhìn thấy Lâm Uyển xuất hiện, không biết có phải do dây thần kinh nào bị đặt nhầm chỗ không mà hắn thấy có chút vui mừng. Chính cảm giác khó hiểu này đã hại hắn phản ứng chậm mất vài nhịp để đối phương hành động thuận lợi, khiến hắn vẽ mặt thế này. Bỏ tôi ra, đồ cặn bã vô lại, chết đi, đồ khốn nạn. Lâm Uyển bị hắn túng chặt cứng, cô hết đấm rồi đá, liên tục mắng chửi, không thèm giữ lại chút hình tượng nào mà ra sức vùng vẫy. Hoàn cảnh bây giờ càng thêm phù hợp với suy đoán của đám đông đứng xem. Sắc mặt Trần Kinh càng ngày càng xám lại. Lâm Uyển đi gầy, nhưng tay chân cứ khuêu loạn xạ, nên cũng rất khó đối phó. Không biết tại sao hắn lại không đập bò gáy để cô hôn mê giống lần trước mà chịu tốn chút sức lực để chế ngự cô. Sau đó hắn cũng vứt bò thề diện, ôm ngang lưng cô, nói với mấy vị khách hàng. Ngại quá, tôi có chút việc riêng phải giải quyết, xin lỗi không thể tiếp chuyện các vị. Hướng dương ở bên cạnh xem vở kịch hay, bây giờ mới đứng ra cánh vác trách nhiệm, cười ha ha nói. Chúng ta cứ tới nhà hàng trước đã, tổng giám đốc Trần một lát nữa sẽ tới sau, các vị mời. Một lát nữa, hắn có thể đến hay không thì anh ta cũng không rõ. Nếu không có những người trước mặt đây, anh ta thật sự vẫn muốn ở lại tiếp tục xem kịch. Lão Lý, tài xế của Trần Kinh đã dừng xe gần đó đợi hắn từ nãy, đương nhiên lão đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục kia, tuy lão đã thấy không ít sự đời, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Sau đó, lão thấy xếp mình mặt mũi hầm hầm, vác theo một cô gái xảy bước đi tới. Đến trước xe, Trần Kinh mở cửa so ra, rồi mạnh tay nhét người ta vào trong. Hắn nghe thấy tiếng động nhẹ, núp đầu cô va phải cửa xe, và tiếng kêu đau của cô. Nhưng không hề cau mày tiếp tục bước đến chỗ tay lái. Mở cửa xe, ngồi vào khởi động máy, liền đó chiếc xe phóng vút đi, để lại phía sau một giải bụi hung hăng càn quấy. Từ nãy tới giờ, hắn không đếm xìa đến ông tài xế đứng bên cạnh đợi lệnh. Hừ, chuyện gì xảy ra thế này? Lão Lý đứng đợi ở chỗ cũ đã 10 phút, khẳng định chiếc xe không có dấu hiệu quay trở lại. Ngay sau đó, lão liền chỉnh chuông điện thoại di động mức to nhất. Rồi nhét vào túi quần đi ăn cơm, vừa đi vừa nghĩ, lâu lắm rồi chưa thấy ông chủ giận dữ như vậy, xem ra cô gái này đắc tội không phải nhẹ. Nhưng Lâm Uyển cũng chịu tội không ít, trước tiên cô bị chế ngự một cách thô bạo, sau đó bị hắn lỗ mãng nhét vào ghế sau xe. Còn chưa kịp cửa quậy thì xe đã lao đi, cô ra sức tóm lấy lưng ghế mới tránh khỏi việc mình bị lắc lư trao đảo. Nếu không phải do bụng cô đang giống rỗng thì e rằng lúc này đã nôn ra rồi. Cô thầm nguyền rủa tên biến thái này, nhưng từ miệng thốt ra lại là một chuỗi âm thanh kêu la hoảng sợ. Bỗng xe phanh gấp, Lâm Uyển hét lên một tiếng trói tai, đầu cô bị đập vào lưng ghế phía trước, mạnh đến nỗi khiến cô hoa mắt chóng mặt. Một lúc sau cô mới minh mẫn trở lại, bò dậy nhìn ra phía bên ngoài, họ đã rời khỏi khu phố náo nhiệt. Dừng lại trên một con đường vắng lặng Trông nơi này có gì đó rất quen thuộc Cô hít sâu vài hơi Cố gắng kìm nén sự chao đảo trong dạ dày Hướng về kẻ đang ở trước mặt Mắng từ phía sau hắn Cốn kiếp, anh điên à Muốn chết cũng đừng kéo tôi theo Trần Kinh lúc này lại bình tĩnh Một cách khác thường Dường như kẻ vừa nãy đùa cợt với tính mạng Lao xe đi như gió kia không phải là hắn Hắn nhìn lướt Cô gái đầu vù tóc rối qua gương chiếu hậu không để ý tới lời lẽ thô lỗ của cô, lạnh nhạt nói. Tôi tưởng cô sống đủ rồi, nên mới không cần biết sống chết, lại thách thức giới hạn của tôi. Đây chẳng qua là tôi muốn hoàn thành tâm nguyện cho cô mà thôi. Anh đúng là một kẻ ngu xuẩn, đồ biến thái. Cô đến để cho tôi ăn một cái tát, nhân tiện mắng chửi tôi luôn một trận. Trần Kinh lại liếc nhìn cô, nhét mép khinh miệt. Vậy bây giờ cô có thể đi, nhân lúc tôi còn chưa nổi cáo. Mẹ nó, Thế mà gọi là chưa nổi cáo, đến ma quỷ cũng đã bị hắn dọa cho chạy gần hết rồi. Lâm Uyển thầm chửi rủa trong bụng. Bây giờ cô mới nhớ ra tại sao mình lại đến tìm hắn, thế là căm phẫn lại trào lên. Đồ tiểu nhân đê tiện nhà anh, dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, vì hiếp bác trai để gian xếp ổn thỏa. Quả nhiên là vì chuyện này, Trần Kinh khinh thường, lạnh nhạt, hừ một tiếng. Nếu không phải họ có điểm sơ hở, thì tôi làm sao có thể lợi dụng chứ? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm Uyển bác bỏ bằng lời lẽ ngay thẳng, Trần Kỳnh không thèm nhìn cô, rút ra một bao thuốc từ bên cạnh, chậm rãi mở. Lấy một điếu, kẹp vào giữa ngón tay, thòng thà châm lửa, đáp lại với vẻ tự đắc. Lâm Uyển, cô đừng quá thơ ngây như thế. Tôi thừa nhận cách làm của tôi không quang minh chính đại, nhưng cái thế giới này chính là như vậy. Nếu cô nói là tôi sai, vậy họ cũng thế cả. Cô nói tôi có tội, Thật ra mọi người đều có những tội Chỉ là mức độ khác nhau mà thôi Lâm Uyển nghe thấy Vô cùng phẫn nộ Lại còn mọi người đều có tội Hắn tưởng mình là thượng đế sao Rõ ràng là một con quỷ sa tăng Một con quỷ sờ sờ ngay trước mặt cô Những gì anh nói chỉ là ngụy biện Rõ ràng là anh không từ thủ đoạn nào Không có nhân tính Đừng có lôi người khác ra bảo Rằng họ đều giống mình Trần Kỳnh chơi đùa với điếu thuốc lá Cười châm biếm nói Theo tôi thấy Bất kể thủ đoạn nào cũng đều là để đạt được mục đích, không có tốt hay xấu, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Cô có thể nói tôi máu lạnh, không có nhân tính, bởi vì tôi có người mà tôi phải bảo vệ, cho nên chỉ còn có cách máu lạnh với kẻ khác. Lúc nói đến câu cuối cùng, sắc mặt thắn thản nhiên, giọng nói cũng không có một chút ấm áp, đúng là rất máu lạnh, toàn là lời lẽ ngụy biện Lâm Uyển bỗng nhiên phát hiện ra tranh luận với loại người này chẳng còn ý nghĩa gì. Hắn là điển hình của kẻ độc đoán tự quyết, luôn cho mình là đúng. Lâm Uyển vẫn giữ im lặng, hắn còn tiếp tục nói. Lúc đó cho dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng sẽ cứu lấy mạng sống của anh ta mà không so đo tính toán điều gì. Bây giờ người chết không thể sống lại, chúng ta chỉ có thể cố gắng bù đắp ở phương diện khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản chi tiêu lúc tuổi già. Của hai bác nhà họ Vương Anh cuối cùng cũng đã thừa nhận Lâm Uyển không chút cảm xúc Lắng nghe những câu từ bề ngoài Có vẻ thành khẩn của hắn Bỗng lên tiếng mỉa mai Sắc mặt Trần Kình không chút thay đổi Nhìn thẳng vào cô qua tấm gương chiếu hậu Lạnh lùng hỏi vặn lại Tôi thừa nhận cái gì Uyển nghiến răng Im lặng cười khầy rồi chậm rãi nói Anh cũng không cần phí tâm sức đi bù đắp Ngày mai tôi tông xe chết thằng em trai bảo bối của anh rồi, đèn mạng cho anh sau, mọi ân oán sẽ không còn nữa. Trần Kinh nghe thấy vậy, lồng mày khẽ cau lại, hắn nhìn thấy Lâm Uyển trong gương vẻ mặt đầy sự khiêu khích, ánh mắt đâu đâu cũng toát lên sự điên cuồng, dường nhưng hắn nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai. Những gì cô gái này nói không hoàn toàn là lời nói lúc tức giận, xem ánh mắt của cô ta, giữ dội thêm với tuyệt vọng. Có vẻ như muốn hủy diệt tất cả, kẻ như vậy không có gì là không dám làm. Lâm Uyển quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thờ ơ tiếp tục. Đấu cùng anh, tôi chắc không có cách gì thắng nổi. Có điều, chính thằng em ngu ngốc của anh, và cả thói quen sinh hoạt đầy sơ hở của hắn ta. Nói tới đây, cô bỗng thấy hối hận. Ngày hôm đó tại sao lại không mang con dao tới, tự tay đâm trần túy. Đối với loại người vô lại thì phải dùng cách thức vô lại. Cô thật ngốc biết bao Trần Kinh không trả lời Chỉ nhau mắt lại Đây là điềm báo trước cho sự nổi giận của hắn Điếu thuốc lá trong tay Đã bị vặn nát thành mấy đoạn Một giây ngay sau đó Hắn đột nhiên đẩy cửa Đi đến phía sau mở tung cửa xe Nắm lấy Lâm Uyển lôi ra ngoài u ám nói Tôi cảnh cáo cô Hãy dừng ngay mấy ngón trò vặt bánh đó lại Đừng có chọc tức tôi Nếu không thì Lâm Uyển bị hắn nắm lấy vạt áo nhưng cô không chút sợ hãi, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Nếu không thì như thế nào? Trần Kinh nhìn vào gương mặt gần trong gang tức đó, không kiềm chế nổi, từ đáy lòng thốt ra tiếng than vãn. Ngón tay lướt nhẹ lên bờ môi đỏ thắm mà hắn đã ham muốn từ lâu, không ngờ nó lại đầy cám dỗ như vậy. Hắn xấu xa, dùng ngón tay trà nhẹ lên đó. Dường như để xác minh xem, đôi môi đỏ mọng kia có phải là nhờ hiệu quả của màu son tô lên hay không? đồng thời chậm dãi nói đền mạng thì chẳng quá phải dễ dàng cho cô sao tôi cam đoan sẽ khiến cô sống không bằng chết, tin tôi đi tôi có rất nhiều cách để làm được điều đó Lâm Uyển không ngờ rằng mình lại bị người ta cợt nhả trong hoàn cảnh thế này sao cô lại quên mất vừa nãy mình còn mắng hắn là đồ cặn bã con người này đúng là hết sức vô liêm sỉ, dưới sự thôi thúc kích động của bản thân cô đột nhiên mở to miệng Hùng hãn cắn lấy ngón tay đang quanh quẩn bên môi, trong miệng cô lập tức tràn ngập vị đắng của thuốc lá. Không ngờ, Trần Kinh dường như chẳng hề có cảm giác, hắn chỉ cúi đầu xuống, sáp lại gần bên tay cô, giọng điệu khêu gợi. Thì ra cô thích thế này. Lâm Uyền vừa xấu hổ, vừa tức tối, liền nhả ngón tay hắn ra, cầm hận trừng mắt với hắn, nhưng đổi lại là một nụ cười mỉm. Trần Kinh giống như một quốc vương bị lấy lòng, hoàn toàn không còn gương mặt u ám vừa nãy, hắn dơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô, dịu dàng nói được rồi, đừng ồn nữa ngoan ngoãn về nhà ngủ một giấc không cần phải nghĩ gì hết Lâm Uyển gạt phát tay hắn quay người về phía cửa xe, hùng hãn đá một cái, rồi không cần biết đây là đâu, cô quay người bước đi, chưa đi được mấy bước cô đã nghe thấy tiếng khởi động xe tiếp theo đó, con quái vật đen xì xì ấy, áp sát vào bên cạnh cô, rồi lùi trở lại Giọng nói của tên Trần Kinh chết tiệt lại xuất hiện bên tay cô. Đúng rồi, cô lại nhắc nhở tôi, lát nữa tôi sẽ đưa thằng ngốc kia đi, cho nên cô cứ tiết kiệm sức đực nhé. Nếu lúc đó trong tay cô có một viên gạch, Lâm Uyển nhất định sẽ không hề do dự, đập thẳng vào mặt hắn. Nhưng bây giờ cô tức đến mức bàn tay run lên, cho dù có người đặt viên gạch vào tay thì cô chưa chắc đã có thể nhấp nổi. Trần Kinh vô cùng đắc ý nói. Xong xuôi, hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe vọt về phía trước, phong thái vô cùng càn rỡ xuyên qua con đường nhỏ hẹp. Sau đó nó bỗng rẽ ngoặt, không thấy đâu nữa. Lâm Uyển đứng ở chỗ cũ, bỗng nhiên cô cảm thấy rất mệt. Toàn thân giống như bị khuét rỗng, chỉ còn lại thể xác. Mỗi lần đối diện với con người này, cô đều như vậy. Cô hít thở sâu vài cái, hai tay nắm vào, mở ra, lại nắm vào. Sau khi lặp lại động tác nhiều lần, Cô vẫn chưa thấy bình tĩnh lại. Cuối cùng cô nhận thấy lần này không giống những lần trước. Cô rất khó chấp nhận kiểu tự mình cổ vỗ này. Cũng có thể cô đã hoàn toàn mất đi sức sống kiên cường bất khuất đó. Cô mệt, thật sự rất mệt. Cơ thể mệt mỏi, trái tim lại càng mệt mỏi hơn. Mỗi tế bào đều không còn chút sức lực. Như thể đều đã cạn khô nước. Cô nhớ đến người con trai gương mặt ngập tràn ánh mặt trời kia. Nhớ anh một cách mãnh liệt giống như lứa khách đi trong sa mạc mấy ngày luôn khát khao nguồn nước giống như người công nhân bị vùi dưới hầm mọ mấy chục tiếng đồng hồ khát khao ánh dương vương tiêu đã hỏi cô yêu anh nhiều thế nào bây giờ cô muốn nói với anh cô yêu anh như một cái xác không hồn lúc nào cũng mong mỏi linh hồn của mình vậy nhưng anh không còn nữa, tiếng biển không còn nữa thời tiết đẹp một cách khác thường ánh dương chói trang hôn lấy mặt đất Cây liễu bên đường bị phơi nắng đến héo rũ, từng hàng liễu dáng vẻ chán nàn uệ oài cục đầu sắc thái xám xịt giống như phụ nữ nửa tháng chưa hề gội đầu nhét nhác khiến người ta ghét bỏ Lâm huyền nhân tiện ngồi trên bậc đá của một cửa tiệm nhỏ lơ đãng quan sát con đường trong lòng hoàn toàn mù mờ người đi đường nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ mãi cho đến khi vài tiếng chỉ trò truyền đến cô mới hoàn hồn trở lại nhận ra mình không thể cứ mãi như vậy Cô phải tìm người nói chuyện Từ từ cũng được Mẹ Lan cũng tốt Bất kể họ có bận rộn ra sao Không thể làm phiền tới mức nào Cô cảm thấy cô đơn đến sắp phát điên rồi Nhưng cô vừa lôi di động ra nhìn Lại là màn hình màu đen Hết pin Cô mò mẫm tìm kiếm Bí tiền cũng chẳng thấy đâu Không biết đã rơi mất từ khi nào Trong chất cặp đeo vai nhỏ bé Chỉ còn lại duy nhất một chùm chìa khóa kêu len keng Cô bỗng muốn khóc thật to nhưng lại giống như người không thể tìm thấy giọng nói của mình. Không biết làm sao để mở lời, bắt đầu từ khi nào mà với cô, ngay đến việc khóc, cũng trở thành xa xỉ thế này. Cô phát hiện mình thật sự cảm thấy khổ tột cùng, mất đi người yêu, không còn hy vọng, vừa rồi còn bị kẻ thù sỉ nhục. Lúc này cô ngồi trên con phố lạ, hai bàn tay trắng, ngay đến tiền để gọi taxi về nhà cũng không còn. Hơn nữa, Cô bây giờ ngay đến số điện thoại Của một người quen cũng không thể nhớ nổi Cô gái, cô sao vậy Trước mắt, Lâm Nguyễn xuất hiện Một đô giày vài kiểu cũ Cô vội ngẩn đầu lên Một bà lão tóc bạc phơ Gương mặt phúc hậu đang nhìn cô chằm chằm Cô đột nhiên nhớ đến bà ngoại Tuổi thân méo máu Cháu không về nhà được ạ Hả, bà lão xứng người Rồi cười nói Chuyện nhỏ như vậy ư, ta còn tưởng thế nào cơ Nhà cháu ở đâu Lâm Uyển trong mày nghĩ ngợi Nói ra một loạt các tên địa danh Một cách máy móc Bà lão nghe xong lại sừng rốt Sau đó chỉ vào ngã tư phía cuối con hẻm nhỏ Đường Quế Lâm à Không phải chính là ở đối diện sao Cháu nhìn xem có phải không Dạ Lâm Uyển kinh ngạc đứng vật dậy Nhìn trái nhìn phải Cẩn thận quan sát xem đây Liệu có phải ở gần nhà mình hay không Rất nhiều cửa tiệm nhỏ hai bên đường Cô đều đã từng mua đồ ở đó Cô thật ngốc, lại có thể bị lạc đường ngay trước cửa nhà mình. Lão Lý quả thực xứng đáng với chức vụ tài xế, luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, lại ít tiếng kiệm lời. Chỉ là do làm công việc có phần hơi nhàm chán này, thỉnh thoảng tinh thần buôn truyền ẩn giấu trong tận sâu đáy lòng, cũng sẽ phát huy đôi chút. Ví dụ như hôm nay, khi ăn cơm trưa, Lão Lý đã thêm mắm rặm muối vào các sự khác thường của sếp. Thế là buổi chiều sau khi đợi ông chủ vui vẻ trở về, Việc đầu tiên mà lão làm là kiểm tra xem trong xe có gì đại loại như vết máu hay không. Đừng hiểu lầm, lão không quan tâm đến chiếc xe. Chỉ là lão lo ông chủ có phải do phẫn nộ quá độ mà bẻ vụn cô gái kia ra sau đó vứt xác ở vùng ngoại ô không. Những chuyện như vậy, lão làm theo bổn phận nên phải dọn dẹp đôi chút. Nếu có thì còn phải tiêu khủy chứng cứ. Vẫn ồn, không có dấu vết gì của việc phạm tội. Đồ đạc thừa ra thì có một thứ Là một cái ví tiền màu đen Bằng da bò Bên trên có một bông hoa nhỏ Nhãn hiệu mô tà gút của Pháp Lão Lý cầm lấy chiếc ví Chán ngán phát huy năng lực tưởng tượng Có hạn của mình Đến buổi tối Lão thận trọng giao lại cho ông chủ Nhân tiện cẩn thận chú ý tới biểu cảm của hắn Trần Kinh nhìn món đồ trong tay Đột nhiên nhắc mép cười Lão Lý thấy cảnh tượng trước mặt Trong lòng vẫn thấy sợ hãi biểu cảm kiểu này quả quá hiếm hoi nếu xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông khác thì rất bình thường ví dụ như những người đàn ông đang yêu á. lão lý bị sự liên tưởng của bản thân dọa cho giật mình không nhịn được lại liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu đó là một tấm ảnh chụp chung của một đôi nam nữ trẻ lấy phong nền là cây xanh nắng vàng mà có khi nên gọi là đôi nam nữ trẻ con vì trên gương mặt họ vẫn còn mang đậm nét học sinh Xem ra đây là một tấm ảnh chụp nhanh Hai người đang nhìn vào nhau Hình như có người gọi to một tiếng Sau đó cô gái nhìn vào ống kính Nhưng ánh mắt chàng trai Vẫn dừng lại trên gương mặt cô Chàng trai rất anh tuấn Rất sáng sủa Vừa nhìn đã biết là nam sinh cực kỳ được yêu mến trong trường Nhưng anh ta chỉ chăm chú Ngắm người trước mắt mình Dường như không thể nào nhìn thấy người khác nữa Cười đến phát ngốc Giống như anh ta là người đàn ông hạnh phúc nhất Trên thế giới này Trần Kinh đưa ngón trỏ vút ve lên khuôn mặt người con gái trong tấm ảnh, đôi má vẫn còn mang chút nét ngây thơ trẻ con, dưới ánh mặt trời hiện lên nét rực rỡ của tuổi thanh xuân. Mái tóc không dài bằng bây giờ, buộc kiểu đuôi ngựa, bị gió thổi nên hơi rối nhưng không hề khó coi. Có lẽ là vừa nói tới chuyện gì đó rất vui, nên lúc cô nhìn vào ống kính, nụ cười trên gương mặt vẫn chưa tắt, quần miệng vẽ thành hình trăng non cong cong. Để độ hàm răng trắng như tuyết Đôi mắt cũng cong cong Còn người như quả nho vừa đen vừa sáng Trần Kinh hơi bất ngờ Vì biểu cảm này Quá lạ lẫm Lâm Uyển mà hắn từng gặp Không phải khóc ngóc Thì là bực tức Hoặc là miệng mai và thờ ơ Từ trước tới giờ chưa từng hồn nhiên trong sáng Giống như một đứa trẻ vô ưu vô lo như thế Hóa ra khi cười cũng rất đẹp Hắn lầm bầm một mình Sau đó rút tấm ảnh ra Phát hiện phía sau còn một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ Là gương mặt bánh bao buộc tóc cao hai bên Ngũ quan phản phất bóng dáng hiện tại Đều không giống với tấm ảnh vừa nãy Là biểu cảm của Lâm uyển hồi nhỏ rất nghiêm túc Hai hàng lông mày nhau lại Tạo thành hai đường trũng nhỏ ở giữa Miệng hơi trè ra Có lẽ là không bằng lòng bị chụp ảnh Đôi mắt to đen nhánh Biểu lộ chút ngang ngược bướng bình Ánh mắt này lại khiến Trần Kinh cảm thấy quen thuộc bởi Lâm Uyển thường dùng ánh mắt này lúc gặp hắn cho dù ở vào thế bất lợi cũng sẽ không chịu thua trợn mắt nhìn hắn ánh mắt tràn ngập sự căm thù và coi khinh người ta nói nhập thổ bi an chọn được phần mộ xong xuôi cũng đã tìm thấy thầy phong thủy xem ngày cuối cùng phải chôn cất phương tiêu rồi trong tang lễ bác gái khóc đến mức muốn ngất đi bác trai ngồi trên xe lăn không ngừng lau nước mắt Bạn bè thân thiết cũng không ai không rơi lệ Hoặc là âm thầm khóc nức nở Có rất nhiều bi kịch trên thế gian này Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đang diễn ra Trong vô vàn những thiên tai hiểm họa mà con người gặp phải Chết trẻ dường như không là hai chữ quá đỗi kinh ngạc Nhưng chỉ có người ở bên cạnh mới có thể cảm nhận được Sự bi ai, thê lương trong đó Biểu hiện của Lâm Uyển thật không ngờ đến Cô không kêu la gào thét Thậm chí cô còn không khóc chỉ đứng yên như vậy, nhìn thẳng về phía trước, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra cả người cô đang run lên, đôi mắt đi không rơi lệ nhưng lại vô hồn như đã chết. Cô nhìn miệng của người chủ trì hết mở ra rồi khép lại, đôi lúc còn thêm vào những động tác tay thế nhưng tay cô như bị nhét bông vào đó, không thể nghe rõ điều gì cho tới khoảnh khắc lúc thật sự chôn cất vương tiêu, cô bỗng nhắm chặt mắt, nắm tay xiết lại bóng tay găm vào da thịt tới mức Lòng bàn tay đau nhất, chỉ như vậy mới có thể chế ngự nổi, sự thôi thúc xong tới giành giật chiếc hòm kia. Nghi lễ kết thúc, lầm uyển cùng mọi người rời khỏi, nhưng sau đó cô một mình quay lại, bác gái và bác trai đã có người thân đi cùng, nên cô cũng không cần lo lắng. Giờ đây cô chỉ muốn một mình ở lại với Vương Tiêu. Khi tiến về phía bia mộ Vương Tiêu, mỗi một bước ghi đều trở nên khó khăn kỳ lạ, dường như giây phút ấy mới là tang lễ thực sự. Cô ngọng đầu nhìn, bầu trời tối tăm, ngay đến mặt trời cũng chỉ còn lại chút đường nét mờ nhạt u ám, cô nghĩ nhất định là mặt trời không nhẫn tâm nhìn thấy người tốt như vậy bị chôn vùi dưới lòng đất, sau đó cô quan sát từng tấm bia đá chơi chọi bốn phía xung quanh, dưới đó có bao nhiêu người tốt, lương thiện vô tội giống vương tiêu đây. Người ta đều nói, trên đầu ba thước có thần linh, con người làm gì trời đều trông thấy. Nhưng có thật sự ông trời nhìn thấy hay không? Trước kia cô không phải là người kiên định đi theo chủ nghĩa vô thần. Đối với thần linh phương Đông hay phương Tây, cô đều mang trong lòng sự kính nẻ. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn nói rằng, ông trời mù rồi, thượng đế mù rồi. Lâm Uyển nhắm mắt lại, ngồi xuống, nhìn chầm chầm vào chiếc bia đá mới tinh này, giống như nhìn vào một thứ lạ lẫm. Cô khẽ nhú mày, nhấc ngón tay mảnh rẻ lên, phát họa theo hai chữ vương tiêu vẫn còn vết chạm trổ. Cuối cùng ngón tay cô đưa xuống dưới và dừng lại ở đó. Thật đáng tiếc, tên của cô không thể xuất hiện ở đây. Bà quả phụ lâm uyển. Sau đó những cảm xúc vốn thuộc về mấy tiếng trước đó, cuối cùng cũng xuất hiện. Cô nức nở, nghẹn ngào à khóc. Có người nói rằng, khi gặp nỗi đau quá lớn, sẽ không thể khóc nổi. Thật ra không khóc chỉ là nhất thời. Bất kể nỗi buồn mãnh liệt nào cũng đều không thể kiềm chế. Mà sự đau đớn mất mát này Ví như nham thạch nóng chảy lúc đọc đất Không thể khống chế chúng tuân ra Nếu tạm thời chặn lại Thì sau đó sẽ càng bùng phát gấp bội Lâm Uyển chìm đắm vào trong nỗi bi thương Hoàn toàn không chú ý rằng Trời đang tối dần Những tầng mây dày thêm Sự ẩm ướt trong không khí cũng tăng lên Mà cho dù có chú ý đến Thì cô cũng không thể rời khỏi đây Hôm nay là ngày chôn cất vương tiêu Anh vừa mới chuyển chỗ nên nhất định chưa thể thích ứng cô ở lại với anh. Vì lẽ đó, cô cũng không cảm thấy nghĩa địa lúc này khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Giữa màu xám xịt của trời đất, từng hàng bia đá hiện lên ánh sáng trắng xanh, trang nghiêm mà kỳ dị. Bầu trời đôi lúc lại nổi sấm chớp ầm ầm, hết đợt này đến đợt khác. Dường như muốn đánh thức những linh hồn đang say ngủ ở nơi ấy, vào những thời khắc ấy, trong hoàn cảnh ấy, Nếu có tổ làm phim đi qua, quay vài cảnh phim theo đề tài nào đó, không biết chừng phần màu sắc lúc hậu kỳ cũng không cần phải chỉnh sửa. Cái đẹp nhất chính là cái tự nhiên nhất. Thần linh tuy thờ ơ hết sức với tình người, nhưng với sự gian trá của thiên nhiên lại vô cùng hào phóng. Cuối cùng trời đã mưa, mưa dữ dội. Mới đó mà Lâm Uyển đã ướt hết. Cô gượng cười nói, Vương Tiêu, anh xem, em vừa mắng ông trời xong. Ông ấy liền cho em biết tay luôn Thật là một người nhỏ mọn phải không Cô gạt nước mưa trên mặt đi Tiếp tục Nhưng ông ấy vẫn còn tử tê lắm Vừa nãy nhiều sấm chớp như vậy Mà không có lấy một đia dáng chúng em Có phải là do độ chính xác Của ông ta quá kém không Đột nhiên nhớ tới câu chuyện cười Về vị linh mục chơi gôn Hóa ra thượng đế cũng có lúc sai sót chẳng trách Chẳng trách Mưa càng lúc càng lớn Những hạt mưa rơi nghiêng hệt như vô số mũi tên vô tình đâm vào cơ thể Lâm Uyển. Cô bất động, ôm lấy bia mộ dường như hợp với nó làm một. Cô ngốc ngách nghĩ rằng, nếu Vương Tiêu vẫn còn sống, nhìn thấy bộ dạng cô thế này nhất định sẽ lao đến. Lớn tiếng trách mắng, cô không biết chăm sóc bản thân. Sau đó cởi áo khoác che lên đầu cô, ôm lấy cô chạy thật nhanh giữa trời mưa gió. Đầu óc Lâm Uyển càng ngày càng nặng chịu cô đã rơi vào đại dương nỗi nhớ mênh mông. Cô nhớ sự ấm áp, khiến người khác an tâm trên cơ thể anh, nhớ giọng nói dịu dàng của anh, nhớ tất cả mọi thứ về anh. Có lẽ thành tâm sẽ đạt được ý nguyện, Lâm Uyển rõ ràng cảm thấy như vậy. Cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy cô, cô dựa vào lồng ngực phóng khoáng mà ấm áp ấy. Giọng nói của trách nhẹ nhàng mang theo sự đau lòng của anh vang lên. Cô nghe thấy, nhịp tim anh đang đập liên hồi, Bên tai là tiếng mưa gió ào ào. Cô khẽ cười, bởi vì chân anh rất dài. Anh đang ôm cô lên rất nhanh, rất nhanh. Cô muốn nhìn thấy anh, nhưng mi mắt lại nặng nề không thể mở ra. Cô muốn nói chuyện với anh, nhưng đôi môi như bị keo dính lại. Cô không thể cử động. Cô nghĩ, mình nhất định là do quá mệt rồi. Không sao, chỉ cần hai người họ bên nhau là được. Dù nhân gian hay thiên đường, khi Lâm Uyển mở mắt thêm lần nữa... Đã là lúc hoàng hôn, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cô biết mình lại đang nằm viện. Trong khoảng mười mấy ngày ngắn ngủi, với cô dường như đã trải qua cả kiếp người, mà trong đó một nửa thời gian, đều là ở tại nơi này. Cô gượng cười, thật là một nơi xui xẻo, trên người mặc bộ quần áo kệnh nhân kẻ sọc màu xanh lam, mù bàn tay bị châm kim truyền nước. Trong ống truyền dịch, loại nước thuốc không biết tên cứ từng giọt từng giọt chảy vào tĩnh mạch cô màn mát, bỗng cô ngẩn người dơ tay sờ lên gương mặt quả nhiên là nóng mà không phải nóng bình thường hóa ra cô đang bị sốt mà nghĩ cũng phải mưa to như vậy không bị nước mưa dìm cho hóa ngốc là may mắn rồi nhưng nếu cô thật sự ngốc thì có phải sẽ không đau khổ chăng Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ trí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mỹ được phát trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình Audio Nếu thấy hay